chương 411 Việt vương có độc đáo nhận sai kỹ xảo. Ngươi đây là nhận sai sao? Ngươi chính là như vậy nhận sai sao? Hoàng đế lửa giận càng tăng lên, ngươi thân là hoàng tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho hoàng gia thể thống, công nhiên xâm nhập một người quan lớn phủ đệ, ngươi này lan truyền đi ra ngoài, ở trong triều nên như thế nào dừng chân? Nhi thần giúp phụ hoàng ban sai, thế phụ hoàng giải ưu, phụng chỉ hành sự không sợ gì cả. còn sợ những cái đó thần tử không thành. Ngươi! Ngươi này xú tính tình! Xem hoàng đế thực sự khí lợi hại, ý đức trưởng công chúa vội vàng tiến lên đem người giữ chặt, hảo, quân Việt tính tình ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, cùng ngươi giống nhau đều quật không được, hoàng đế muốn phạt liền hung hăng mà phạt hắn, không cần bởi vì hắn đem thân thể của mình tức điên. Hoàng tỷ chấm sinh khí, không chỉ có là bởi vì hắn tự tiện xông vào tô văn viễn phủ đệ, còn bởi vì hắn làm như vậy sự không trải qua tự hỏi tính tình chấm biết hắn để ý một vân giao nhưng để ý cũng muốn có cái hạng độ hôm nay tự tiện xông vào quan viên phủ đệ ngày mai có phải hay không là có thể vì nàng đánh giết quan viên hoàng đế giữa mày nhíu chặt hắn thực thích một vân giao kia hài tử nhưng là càng vì để ý chính mình nhi tử nếu là một vân giao sẽ liên lụy hủy diệt việt vương hắn không ngại làm một hồi bổng đánh nguyên lương ác nhân việt vương ngẩng đầu lên phu hoàng Nếu là Tô Văn Viễn không có đang dùng ác độc thủ đoạn lưu người, Vân Giao đã bình yên rời đi Tô Gia, cũng liền sẽ không có nhi thần tự tiện xông vào Tô Phủ sự tình phát sinh. Vân Giao tính tình ngài rõ ràng, nàng tính tình ngay thẳng, thị phi hắc bạch phân minh, hôm nay Tô Gia đầu tiên là vu hãm nàng giết người, rồi sau đó lại vu hãm nàng cùng hạ nhân tư thông, ở âm mưu bị vạch trần lúc sau, Vân Giao muốn tạm thời rời đi Tô Gia, Tô Văn Viễn lại làm người đóng cửa đại môn. Mệnh lệnh cung tiến thủ bắn chết các nàng, nếu không phải nhi thần kịp thời xâm nhập, một vân giao chỉ sợ đã bị hại. Hoàng đế giữa mày nhữ chặt, liền tính là như thế, ngươi cũng không nên như thế lỗ mãng. Phu hoàng, nhi thần biết hôm nay hành động phá lệ thất lễ, nhưng một vân giao là nhi thần thích người, nhi thần không thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Còn nữa nói, nàng phụng phụ hoàng mệnh lệnh, muốn ở kinh đô bên trong truyền bá theo thừa chân pháp, giai đoạn trước rất nhiều chuẩn bị công tác đều đã hoàn thành. Các ba tánh nhưng đều chờ đợi, nếu là nàng đột nhiên xảy ra chuyện, các ba tánh không biết nên có bao nhiêu thương tâm, còn có càng quan trọng một chút, vân giao trước đó vài ngày cứu hoàng. Cô cô, xem như có công người, hoàng cô cô còn nói muốn thưởng nàng, nếu là làm nàng bị tô ra người hại, chẳng phải là làm hại hoàng cô cô nói không giữ lời. Hoàng đế vừa nghe, không biết là nên khí hay nên cười, hoàng tỷ ngươi nghe một chút hắn này một bộ một bộ, Đạo lý toàn làm hắn một người cấp nói. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười Trấn an hoàng đế, quân Việt nói cũng có vài phần đạo lý, hắn hành vi tuy rằng lỗ mãng, nhưng sự ra có nguyên nhân, nhiều ít có thể lý giải. Tô ra lúc này đây thật sự quá mức vô pháp vô thiên, hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ lại bộ thượng thư, liền dám ở chính mình trong phủ nuôi dưỡng tư binh, thậm chí mưu hại mạng người, nếu là chức quan lớn hơn nữa, chẳng phải là liền phản đều dám tạo. Ý đức trưởng công chúa tính tình bình thản, mặc dù là phát hiện người sai lầm, cũng phần lớn nguyện ý đề điểm, rất ít như vậy trắng ra làm người định tội. Nàng lời này vừa ra khỏi miệng, hoàng đế sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, hoàng tỷ nói chính là, tô ra là thật sự tâm lớn. Vừa dứt lời, một người nội thị bước nhanh chạy tới, khởi bẩm hoàng thượng, lại bộ thượng thư tô đại nhân cùng này phu nhân bên ngoài cầu kiến. Hoàng đế ý vị không rõ cười một tiếng. Này hai người tới nhưng thật ra mau, không thấy, làm cho bọn họ trở về đi. Mặt khác truyền chỉ thẩm bình Huệ giao trách nhiệm hắn điều tra tô ra giết người một án, mau chóng điều tra rõ báo đi lên. Đúng vậy, tô đại nhân, ngài mời trở về đi, hoàng thượng truyền xuống khẩu dụ tới, nói đúng không thấy ngài. Tô văn viễn môi khô nước, trên mặt tái nhợt một mảnh, công công, hoàng thượng chính là ở tiếp kiến khác đại thần. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Hoàng thượng ở thấy ai cũng không phải là chúng ta này đó hạ nhân có thể hỏi đến, ngài mời trở về đi. Nội thị nói xong, lập tức xoay người rời đi. Tô ra nháo ra tới như vậy đại sự tình, sau này là đừng nghĩ hảo, lúc này, vẫn là cách khá xa xa mà tương đối hảo. Tô văn viễn sắc mặt xanh mét, căn chặt răng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Mạnh thị cười nhạo một tiếng, trao Phúng nói, lao ra, xem ra ngài bản tính như ý không có khai hỏa. Hoàng thượng liền thấy đều không thấy ngươi, ngươi nói ta nên như thế nào vì ngươi cùng lao phu nhân gánh tội thay đâu. Tô văn viên quay đầu lại, thần sắc một mảnh lãnh lệ, cầm mồm. Nếu không phải ngại với nơi này là hoàng cung, hắn tất nhiên muốn một cái tắt đánh qua đi. Mạnh thị lại là không có chút nào thu liệm ý tứ, lao ra, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, hầu hạ ngươi cùng lao phu nhân, quản lý trong phủ từ trên xuống dưới, có thể nói là tận tâm tận lực. Không nghĩ tới hiện tại xảy ra sự tình, ngươi cùng lao phu nhân lại trước tiên đem ta đẩy ra gánh tội thay, chỉ tiếc, các ngươi quá mức xem trọng chính mình, thật cho rằng Hoàng thượng cùng trưởng công chúa là các ngươi tưởng che giấu là có thể che giấu. Quả thực không biết cái gọi là, tô văn viễn lôi kéo mạnh thị lên xe ngựa, rồi sau đó đem nàng ném đến một bên, hiện tại tô ra đã tới rồi sống còn thời điểm, cùng với ở chỗ này nói nói mát, còn không bằng mau chút ngẫm lại biện pháp. Tô ra nếu là đổ, Tô Vũ nghi cùng Tô Thanh ngô giống nhau đi theo xui xẻo, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại đều đã mau không có ta đường sống, ta còn quản như vậy nhiều làm cái gì. Mạnh thị vẻ mặt không để bụng, lại nói tiếp ta thật là tưởng không rõ, ngươi cùng lao phu nhân vì cái gì nhất định phải lưu lại Tô Thanh cùng một vân giao, thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm, các nàng muốn chạy khiến cho các nàng đi hảo, đã không có kia hai cái rảo gia tinh. Tô ra còn có thể quá đến càng thêm thanh tịnh. Ngươi biết cái gì? Tô thanh cùng một vân giao thân phận giống như là treo ở tô ra trên đầu một thanh lợi kiếm. Nếu là không đem trôi này lợi kiếm lấy ra, tô ra trên dưới liền một ngày không được căn bình. Một khi một vân giao tra được trấn tướng, trôi này lợi kiếm sẽ đem tô ra hủy phiến ngói không lưu. Ngươi cùng lão phu nhân vẫn luôn cất giấu bí mật. Ta tự nhiên là không biết, hiện tại ta cũng không muốn biết. dù sao tô ra mắt thấy liền phải xong rồi có biết hay không cũng không có gì khác nhau tô văn viễn nhanh chóng cân nhắc chủ ý còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm hán tuyệt không có thể dễ dàng nhận thua trở lại tô ra về sau tô văn viễn lập tức dò hỏi hạ nhân đại thiếu gia đã trở lại sao phía trước tô thanh ngô đi theo tam hoàng tử đi xem xét khu vực săn bắn hành cung tuyển chỉ tính tính thời gian hẳn là không sai biệt lắm hồi bẩm lão ra đại thiếu gia vừa mới hồi phủ hảo mau đi đem hắn kêu lên tới gặp ta tô thanh ngô vừa vào kinh đô liền cảm giác không thích hợp nhi dọc theo đường đi gặp được ba cánh đối với hắn chỉ chỉ trò trỏ nhỏ giọng nghị luận không dứt nôn ngữ gian nhắc tới hãm hại một tiểu thư một loại nói hắn bất chấp cân nhắc nhanh chóng trở lại tô phủ nghe hạ nhân hồi bẩm hôm nay trong phủ phát sinh sự tình chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen thiếu gia lão gia đã trở lại thỉnh ngài hiện tại qua đi thấy hắn tô thanh ngô đứng dậy thần xác nói không nên lời mệt mỏi ta đã biết lập tức qua đi tô thanh ngô vừa đi tiến thư phòng tô văn viễn ngay lập tức nói thanh ngô ngươi hiện tại lập tức đi cầu kiến lục công chúa làm nàng giúp đỡ tô ra nói nói tình lục công chúa đối thanh ngô nhất kiến trung tình thậm chí phi hắn không gả trước mắt chỉ có nàng có thể vãn hồi tô ra xu hướng suy tàn phụ thân sự tình phát triển cho tới hôm nay nông nỗi Ta tưởng ngài phải nói vừa nói chấn tướng. Vì cái gì ngươi cùng tổ mẫu nhất định phải khó xử Tô Thanh Cô Cô cùng một vân giao. mười 412 bị người an bài tốt cả đời. Tô văn viễn sắc mặt trợn trầm xuống. Hiện tại là so đo này đó thời điểm sao? Chạy nhanh nghĩ cách giúp Tô ra vãn hồi cục diện mới là nhất quan trọng. Tô Thanh Ngô không có như thường lui tới giống nhau nghe lời. Thần xác kiên định lắc đầu. Nếu phụ thân không nói cho ta chấn tướng. ta sẽ không đi gặp lục công chúa người tô văn viễn khó thở giơ tay tựa hồ tưởng một cái tắt đánh qua đi chính là nhìn đến tô thanh ngô thần sắc kiên định đôi mắt động tác chợt cứng đờ một hồi lâu hắn buông cánh tay có chút suy sụp ngồi vào ghế trên chuyện này liên lụy trọng đại chỉ có ta và ngươi bà ngoại biết được vốn là tưởng chờ quá chút năm lại nói cho ngươi bất quá hiện tại đã tới rồi tình trạng này nói cho ngươi cũng không sao tô thanh ngô đem chung trà đặt ở tô văn viễn trong tầm tay rồi sau đó ngồi ở một bên phụ thân rốt cuộc vì cái gì tô văn viễn trầm mặc một hồi lâu phảng phất là suy nghĩ nên từ đâu mà nói lên lúc trước chúng ta tô ra thất vọng tổ tiên ấm hộ hao hết duy độc dựa ngươi tổ phụ đau khổ chống đỡ lúc ấy mấy cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dẫn tới kinh đô bên trong cực kỳ hỗn loạn bên ngoài thượng chúng ta tô ra duy trì chính là hoàng thượng nhưng thực tế thượng chúng ta duy trì chính là ngay lúc đó tần vương kinh đô minh biến Ngươi tổ phụ phụng tần vương mệnh lệnh đi vây công trưởng công. Chúa phủ ở trên đường gặp che chở trưởng công chúa nữ nhi thoát đi ma ma, liền đem các nàng bắt lên, muốn lấy này tới tranh công. Tô thanh ngô trong lòng chấn động, trưởng công chúa nữ nhi. Đúng vậy, không tưởng tưởng, tần vương thế nhưng bại, hoàng thượng thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế. Cho nên, ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu liền có cái lớn mật ý tưởng. muốn lợi dụng trưởng công chúa nữ nhi hứa yên hẳn vì Tô ra bắc một cái tiền đồ, vì thế liền cấp trưởng công chúa nữ nhi đặt tên Tô Thanh, tạm thời gửi nuôi tới rồi ở nông thôn. Tô Thanh, năng cũng không phải tổ mẫu hài tử, mà là ý đức trưởng công chúa. Tô Thanh Ngô yết hầu quay cùng vài lần, mới gian nan nói ra những lời này. Tô Văn Viễn gật gật đầu, không tồi, lúc ấy vốn định kéo dài một chút thời gian, làm ý đức trưởng công chúa nhiều nữa cấp một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại đem hải tử đưa trở về, liền có thể làm trưởng công chúa nhiều một chút cảm kích chi tình. Đồng thời vì làm sự tình càng thêm thuận lợi thành trương, làm ý đức trưởng công chúa nhiều đồng tình một ít tô ra, ngươi tổ mẫu cũng nói dối bị mất một cái nữ nhi, không nghĩ tới trời cao rủ lòng thương, không đợi ngươi tổ phụ đem hải tử đưa trở về. Chúng ta tô ra thế nhưng ngoại ý muốn được hoàng thượng coi trọng. Tô Thanh Ngô nhiều ít đoán được một ít kế tiếp phát triển. nỗi lòng phá lệ phức tạp, cho nên, tô gia đã chịu hoàng thượng coi trọng, cũng liền không có tất yếu lại lợi dụng trưởng công chúa hải tử bắc Tiên đồ. Không thôi, nguyên bản ngươi tổ phụ muốn giết tô thanh, lấy này chết vô đối chứng, đem chuyện này hoàn toàn trừ khử, chính là ngươi tổ mẫu không có đồng ý, cảm thấy về sau khó tránh khỏi có khúc chết, lưu lại tô thanh không nói được ở tương lai sẽ phái thượng trọng dụng chàng, cho nên nàng liền ở nông thôn an ổn lớn lên, sau lại ngươi tổ phụ mất. tô thanh tuổi tác cũng không sai biệt lắm ngươi tổ mẫu liền âm thầm an bài đem nàng gả cho mục thành tô thanh nô quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai mục thành hắn là tổ mẫu an bài người không tồi tô thanh thân phận đặc thù về sau nói không chừng còn có thể dùng tới như thế nào có thể yên tâm làm nàng thoát ly không chế bất quá người định không bằng trời định chúng ta vẫn là thất sách mục thành thế nhưng thật sự thích tô thanh còn vẫn luôn âm thầm điều tra nàng thân phận thật sự, cuối cùng thật sự làm hắn tra được một ít, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem này giết chết diệt khẩu. Tô Thanh Ngô chấn động không kềm chế được. Mục Thành là An Bài tốt, như vậy Mục Thành mẫu thân lý thị đâu? Nàng cũng là An Bài tốt sao? Mục Thành là cô Nhi, chịu quá chúng ta tô ra ân huệ, phía trước đối tô ra cực kỳ trung tâm, cho nên ngươi tổ mẫu mới yên tâm mà An Bài hắn đi tiếp cận Tô Thanh, đến nôi lý thị. Mục Thành yêu cầu một hợp lý thân phận, vừa lúc lý thị một nhà thích hợp, liền nghĩ cách an bài qua đi, lúc trước vì giúp Mục Thành che lấp hảo thân phận, chính là phí thật lớn một phen công phu. Sau đó đâu? Tô văn Viễn hơi hơi nheo lại đôi mắt, thần sắc nhiều chút phẫn hận, giết chết Mục Thành lúc sau, ta và ngươi tổ mẫu liền nghĩ diệt trừ Tô Thanh cùng Mục vân giao, không ngờ không đợi chúng ta động thủ, liền nháo ra trường tài chủ án tử, ngay sau đó không đợi sự tình bình ổn. Mục vân giao liền mang theo Tô Thanh trộm rời đi hạ huyện thôn. Tìm kiếm các nàng mẹ con tung tích, tiêu phí một ít thời gian, đợi khi tìm được các nàng thời điểm, nghe vân Phượng đã xông ra thanh thế, lại muốn động thủ liền không có dễ dàng như vậy. Tô Thanh Nô cẩn thận hồi ức, đống nhiên ngẩng đầu lên, ta nhớ rõ ở cánh lăng thành thời điểm, nghe vân Phượng đã từng quá một lần lửa lớn, kia chàng hỏa cùng chúng ta Tô già có quan hệ sao. Ta làm người đi phóng. vốn định thiêu chết tô thanh cùng một vân giao không ngờ hai người bọn nàng mạng lớn lúc sau hoàng thượng lại lần nữa ban thưởng nghe vân phường cùng không tiện lâu được hai khối chữ vàng bảng hiệu sự tình liền càng thêm khó giải quyết ta và ngươi tổ mẫu cẩn thận thương nghị thật lâu sau cảm thấy vẫn là đem các nàng tiếp hồi tô ra tới tương đối dễ dàng không chế ai có thể dự đoán được tô ra thế nhưng cơ hồ hủy ở các nàng trên tay tô thanh nô nhịn không được lẩm bẩm tự nói nói như vậy Nếu không phải phát sinh lúc sau biến cố, Tô Thanh cùng một vân giao cả đời, đều hẳn là bị chúng ta tô ra khống chế. Không tồi, một thành gia kia một chút nho nhỏ biến cố không nghiêm trọng lắm, chỉ là không nghĩ tới này hai người sẽ rời đi hạ hiển thôn đi trước cánh lang thành, cũng chính là từ khi đó khởi, sự tình liền khống chế không được. Tô Thanh ngâu ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, nhiều năm như vậy đi qua, y đức trưởng công chúa cũng không có điều tra đến năm đó chấn tướng, một khi đã như vậy. vì cái gì không đem tô thanh trở thành tổ mẫu thân sinh nữ nhi tới đối đãi, bất quá là nhiều hai khẩu người ăn cơm đối chúng ta tô ra cũng không có quá lớn gây trở ngại. Tô thanh tâm địa mềm, chỉ cần chúng ta hảo hảo đãi nàng, nhất định có thể đổi lấy nàng mang ơn đội nghĩa. Ta và ngươi tổ mẫu cũng từng nghĩ như vậy quá, nhưng là vẫn luôn ở có người âm thầm điều tra một thành nguyên nhân chết, thậm chí đã tra được năm đó bị diệt khẩu bà đỡ một nhà trên người, hơn nữa. Mục Thành có phải hay không lưu lại quá cái gì manh mối chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mục Vân Giao lại tiếp xúc tới rồi ý đức trưởng công chúa cùng hoàng thượng. Ai biết ngày nào đó sẽ tra ra chân tướng, cho nên chúng ta không dám mạo hiểm, chỉ có thể mau chóng đem các nàng diệt trừ. Tô Thanh Ngô nắm chặt quyền tâm, trong đầu nhớ lại lần đầu nhìn thấy Mục Vân Giao cảnh tượng. Tựa hồ từ lúc ấy bắt đầu, hắn là có thể từ Mục Vân Giao trên người nhận thấy được nhẹ nhẹ địch ý. Lúc ấy hắn tưởng ảo giác. vẫn chưa để ở trong lòng. Chẳng lẽ nói, là một vân giao đã nhận ra cái gì, mới có thể sớm mà dẫn dắt Tô Thanh rời đi hạ hiển thôn sao? Tô văn viên trầm hạ thanh âm, ngữ khí sâu kín mang theo nói không nên lời hàn ý. Tô Thanh cùng một vân giao giống như là vắt ngang ở hết hầu xương cá, phun không ra, nuốt không đi xuống, một ngày không nổ, liền một ngày không được căn bình. Ngươi mội mội tô vũ nghi bị như vậy nhiều khổ, mẫu thân ngươi thanh danh bị hủy. Tô ra trên giới không được căn bình, ngươi nói ta có thể không đối với các nàng hạ tử thủ. Chương 413 báo ứng, trời cao bỏ qua cho ai. Tô thanh Ngô thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm, mặc dù là như thế, phụ thân cũng không nên như vậy cực đoan, lại thế nào cấp, cũng không vội với nhất thời, như thế nào có thể ở trong phủ mạnh mẽ giết người đâu. Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Tô văn Viễn tức giận. Vốn tưởng rằng lần này lợi dụng tô hữu tới hãm hại nàng nắm chắc, chính là một vân giao lại hoàn hảo không tổn hao gì thoát thân, ngược lại là đem tô ra lâm vào bị động hoàn cảnh. Chuyện này nếu là truy tra đi xuống, tuyệt đối sẽ làm chúng ta tô ra mặt mũi quét rác, thậm chí ngươi tổ mẫu ngươi sẽ bị liên lụy trong đó. Một vân giao lần này trở về, rõ ràng là sớm có dự mưu, nàng chính là tới trả thù tô ra. Chúng ta tô ra cùng nàng đã là không thể hai tổn, chờ nàng thoát ly ra tô phủ, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, không còn có thủ đoạn có thể kiềm chế nàng. tô văn viện thật sâu hít vào một hơi, đem trên trán kích động gần xanh áp xuống đi. thanh nô, sự tình chính là như vậy, ngươi tưởng hảo nên như thế nào ứng đối sao? tô thanh nô mở to mắt, trong đầu không ngừng hiện lên một vân giao khuôn mặt, nàng như vậy thông tuệ, tất nhiên là đã biết một ít năm đó chân tướng, cho nên mới sẽ đối tô ra hạ tử thủ. Phụ thân, năm đó sự tình, còn có chứng cứ tàn lưu sao? Năm đó nói dối vì ngươi tổ mẫu đỡ đẻ bà đỡ một nhà đã bị diệt khẩu, bảo hộ tô thành những cái đó các ma ma cũng đã sớm hóa thành hoàng thổ. Mục thành cùng Lý Thị cũng đã chết, sở hữu bên ngoài thượng chứng cứ đều hủy diệt rồi. Duy độc mục thành bên kia, không nói được có manh mối tàn lưu. Không có bên ngoài thượng chứng cứ liền hảo, việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng không có gì ý nghĩa. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước ổn định trụ Tô Gia, phụ thân, nếu ngài đã đem sự tình chân tướng nói cho ta, như vậy kế tiếp liền không cần lại tự tiện động thủ đối phó Tô Thanh cùng một vân giao, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Ngươi tưởng hảo như thế nào đối phó các nàng. Tô Thanh ngô lắc lắc đầu, phụ thân, ngài ra tay đối phó một vân giao, bất quá chính là vì bảo toàn Tô Gia, chính là kết quả đâu, một vân giao chỉ bình yên vô sự. Ngược lại là thiếu chút nữa đem tô ra đáp đi vào, trước mắt chính yếu chính là bình ổn rất vu hãm giết người án tử, mặt khác lại nghĩ cách. Cửa phòng bị ầm một tiếng đẩy ra, đại phu nhân mạnh thị gắt gao mà nhìn chằm chằm tô văn viễn, một đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là nghe được mới vừa rồi phụ tử hai người đối thoại. Tô văn viễn đột nhiên đứng lên, ngươi chừng nào thì lại đây. Đại phu nhân xoay người đem cửa phòng tắt đi, nên nghe được ta đều nghe được, ngươi cũng không cần giấu giếm nữa. thật là không thể tưởng được các ngươi tô ra lá gan thế nhưng lớn đến như vậy nông nỗi không chỉ có trộm đem ý đức trưởng công chúa hài tử giấu đi còn đem nàng nói thành là tô ra huyết mạch hơn nữa tìm trở về lúc sau không chỉ có không đem các nàng hảo hảo cung phụng còn nghĩ giết người diệt khẩu thật không biết nhiều năm như vậy tô ra là như thế nào ở trên triều đình rừng chân một đám đều không giải đầu góc sao cơm mồm đừng quên ngươi cũng là tô ra người Tô Gian nếu là xui xẻo, ngươi cũng trốn bất quá đi. Đại phu nhân tức giận đến ngực không được phập phồng, hư lạnh một tiếng không hề đi xem Tô Văn Viễn, Thanh Ngô ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tô Thanh Ngô rỗi tay xoa xoa giữa mày, phụ thân đi gặp một lần Tấn Vương Điện Hạ đi, ta đi tìm một chút lục công chúa. Đại phu nhân như như mày, Tấn Vương Điện Hạ hiện giờ đã chịu Hoàng thượng vắng vẻ, còn sẽ ở nhúng tay chúng ta Tô ra sự tình sao? Việt vương ở chúng ta trong phủ giết chết những cái đó cung tiến thủ, là từ tấn vương nơi đó mượn tới, nguyên bản là vì bảo hộ trong phủ khách khứa an toàn, phòng ngừa cập kê hiến ngày đó xuất hiện cái gì biến cố, không nghĩ tới cuối cùng dùng để ngăn trở một vân giao cùng tô thanh, bị Việt vương bắt được lực điểm, sự tình liên lụy tới rồi hắn trên người, hắn vô luận như thế nào đều là muốn hỏi đến một chút, tấn vương một người năng lực hữu hạn, nhưng hắn sau lưng còn có một cái được sủng ái, Chân phi nương nương, nhiều ít có thể khởi chút tác dụng. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, muốn ta nói liền không nên đem một vân giao cùng tô thanh tìm trở về. Tô văn viễn bực bội quát lớn, chỉ cần các nàng còn sống, năm đó sự tình liền có bại lộ nguy hiểm. Sớm đã có người ở trang mục thành nguyên nhân chết, mặc dù là không đem một vân giao cùng tô thanh tiếp trở về, sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm tới các nàng. Đại phu nhân cắn chặt rằng, ngươi cùng ta ở nào có ích lợi gì. Vẫn là lưu trữ sức lực đi gặp Lao Phu Nhân đi, ta vừa mới nghe hạ nhân hồi bẩm, nói là Lao Phu Nhân trùng gió, hiện giờ đã miệng không thể nói, không xuống giường được. Tô Văn Viễn vội vàng đứng lên, nhanh chóng hướng về An Hòa huyện đi đến, Lao Phu Nhân chính là Tô ra một cây trụ cột, nếu là này căn cây cột đổ, Tô ra chẳng khác nào trực tiếp sụp nửa bầu trời. Tô Văn Viễn đi vào An Hòa huyện thời điểm, ôn ma ma cùng Lâm y y nữ đang chuẩn bị cấp Lao Phu Nhân uy dược. mẫu thân, lão phu nhân tôn thị nhìn đến tôn văn xa, manh đến trừng lớn đôi mắt, ngón tay ở không trung loạn huy, tựa hồ sốt ruột muốn nói cái gì. Tô văn viễn vội vàng tiến lên đem tay nàng nắm lấy, mẫu thân không nên gấp gáp, có nói cái gì chậm rãi nói. a, a lão phu nhân ánh mắt tàn nhẫn trừng mắt ôn ma ma cùng lâm y dì nữ, tựa hồ phải dùng ánh mắt đem hai người làng chỉ, liền ở mới vừa rồi lâm y dì nữ dùng ngân châm ở nàng lít hầu chỗ chát một chút. tức khắc nàng liền nói không ra lời này hai cái tiện nhân đã hoàn toàn bị muộc vân giao thu mua nàng phải rời khỏi bằng không sớm muộn gì bị các nàng hại chết tô văn viện không rõ nguyên do nhìn đến lao phu nhân vẫn luôn nhìn ôn ma ma không khỏi mở miệng dò hỏi ôn ma ma lão phu nhân đây là có ý tứ gì ôn ma ma bưng chén thuốc tiến lên lao ra lão phu nhân tính tình ngài cũng là biết đến nàng xưa nay hiếu thắng lúc này bệnh nặng Nằm ở trên giường miệng không thể nói nhất định thập phần nôn nóng kho ăn, thỉnh Lao ra mau chóng thỉnh vị Thái Ý Ghiền lại đây giúp Lao phu nhân coi một chút đi. Tô văn viễn sắc mặt nan kham, mẫu thân, hiện giờ tô ra tình trạng quân bách, Thái Ý Ghiền nói. Hiện tại không hảo thỉnh, ta đi trước tìm bên ngoài đại phu tới giúp ngài nhìn một cái, thỉnh mẫu thân an tâm dưỡng bệnh, sớm chút hảo lên. Lao ra, đây là lâm ý ghi nữ khai tẩm bổ thân thể dược liệu. sấn nhiệt uy lão phu nhân uống xong đi lão phu nhân tôn thị thần sắc càng thêm hoảng sợ nếu đã biết ôn ma ma cùng lâm y y nữ bị một vân giao thu mua nàng lại làm sao dám uống xong này hai người chuẩn bị chén thuốc tức khác tay múa may càng thêm lợi hại trong miệng a a kêu, đầy mặt đều là cự tuyệt chi sắc. ôn ma ma đi lên trước tới ôn tồn khuyên bảo lão phu nhân nô tỷ biết ngài trong lòng suốt ruột chính là không uống dược không thể được ngài là tô gia người tâm phúc Càng là đến lúc này, càng hẳn là trầm ổn mới là. Lão phu nhân mồm to thở hồn hẹn, muốn làm Tô Văn Viễn đem ôn ma ma cùng lầm y hẻ nữ giết chết, đáng tiếc nàng miệng không thể nói nói cái gì đều nói không nên lời. Tô Văn Viễn nhìn nàng bộ dáng rất là không đành lòng, đứng dậy đem vị trí nhường cho ôn ma các ngươi hai người đi theo lão phu nhân thời gian đều không ngắn, muốn hảo sinh chăm sóc nàng, mau chóng làm lão phu nhân hảo lên, ta còn có việc liền trước rời đi. Ôn ma ma bốn gối hành lễ, thỉnh đại lao ra yên tâm, bọn nô tỷ nhất định sẽ chăm sóc hảo lao phu nhân. Chương 414 kích động ý đức trưởng công chúa. A. A lão phu nhân tôn thị khỏe mắt muốn nứt ra, múa may tay muốn làm tô văn viễn lưu lại, chỉ tiếc tô văn viễn căn bản không có lĩnh hội nàng ý tứ, Gia viện môn làm người đi thỉnh đại phu lại đây lúc sau, liền hướng về tấn vương phủ chạy đến. Lâm ý gì hả? nữ tướng lao phu nhân ngâm dậy tới. ôn ma ma cầm chén thuốc phóng tới nàng bên miệng lao phu nhân mau chút uống dược đi ngài yên tâm này dược không có độc biểu tiểu thư phân phó làm chúng ta hảo hảo chiếu cấu ngài lúc sau nàng vẫn là muốn tới thăm ngài lao phu nhân phất tay muốn cầm chén thuốc đánh nghiêng ôn ma ma giơ tay dễ dàng liền đem nàng ngăn chặn lao phu nhân không cần nóng vội chậm dại uống là được nói xong trực tiếp phối hợp lâm ý ghi hẻ nữ tướng dược cho nàng rót đi xuống Lão phu nhân gắt gao chừng mắt ôn ma ma thận không thể dùng ánh mắt ở trên người nàng xẻo hạ khối thì tới. Nô Tì biết, lão Phu Nhân trong lòng tất nhiên cực kỳ khó hiểu, không rõ vì cái gì Nô Tì sẽ phản bội ngài, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Nô Tì cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng người này tuổi lớn liền sợ báo ứng, ta không nghĩ lại nhìn Lao Phu Nhân tiếp tục sai đi xuống, tô hữu tiểu thư là ngài thân cháu gái, nàng tính tình đơn thuần, không dành thế sự, ngài như thế nào có thể đối nàng xuống tay đâu. còn nữa nói người này càng là tuổi lớn càng là tích mệnh, nô tỳ tưởng hảo hảo tồn tại, không nghĩ vì lao phu nhân dạ tâm đem cánh mạng đáp đi vào. Lao phu nhân gắt gao trứng mắt, trong lòng điên cuồng mắng ôn ma ma cùng lâm y liệt nữ. Lâm y liệt nữ đỡ lao phu nhân nằm xuống, rồi sau đó cầm chén thuốc nhận lấy, theo ôn ma ma ngồi vào một bên an tĩnh chờ đợi. Lao phu nhân chừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường màn tre, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Nàng khổ tâm tính kế cả đời, giúp đỡ tô ra đi bước một thang trước rất nhanh, mắt thấy liền phải cao hơn tầng lầu, lại bị nàng tính kế người chịu rất cây thang, hủy diệt rồi cắn cơ, như thế nào có thể cam tâm. Nàng sẽ không nhận thua, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không nhận thua, một vân giao đã biết chân tướng lại như thế nào. Nàng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, chỉ cần tìm không thấy chứng cứ, liền vô pháp vì tô ra định tội. Tô gia liền có đông sơn tái khởi cơ hội. Hoàng cung bên trong, Việt vương ở Xuân Minh nón các trung bị phạt quỳ một canh giờ, cuối cùng ý đức trưởng công chúa mở miệng, đem hắn cùng hoàng đế gọi vào ngọc hoa cung có ý tiện. Hoàng đế sắc mặt không tốt, ánh mắt ngẫu nhiên liếc đến Việt vương, Tổng hội không tự giác hừ lạnh một tiếng. Việt vương đứng dậy, từ cung nữ trong tay tiếp nhận bầu rượu giúp hoàng đế rót rượu, Phu hoàng, ngài tuổi lớn, không cần mê rượu, uống thượng hai ly liền tính. Hoàng đế nhìn Việt vương, nặng nghề mà hừ lạnh một tiếng, ngươi thật to gan, đều dám quản đến chấm trên đầu tới. Việt vương không coi đáp lời, giúp ý đức trưởng công chúa cũng đảo thượng rượu lúc sau, dơ lên chén rượu tới đối với hai người hành lễ, quân Việt lỗ mãng, làm phụ hoàng cùng hoàng cô cô vì ta nhọc lòng, nương một chén rượu, hứng ngài hai vị bồi tội. Hoàng đế nhéo chén rượu ngón tay run lên, trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhìn đến Việt vương ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Trong mắt quang mang hơi hơi ám xuống dưới, ngươi tính tình này, nếu là lại không thu liễm, về sau là muốn thiệt thòi lớn, phụ hoàng cùng ngươi hoàng cô cô cũng không thể che chở ngươi cả đời. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười, quân Việt tính tình tính cách còn không phải giống ngươi, nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi sửa lại sao? Hoàng tỷ, ngươi cũng chỉ biết thiên giúp đỡ tiểu tử này. Hảo, phụ tử chi gian không cần bởi vì một ít việc nhỏ mà bị thương tình cảm. Hôm nay chúng ta yên phận cùng nhau dùng nữa, mặt khác một mực không được đề, đến nỗi quân Việt sấm tô phủ trừng phạt, ngày mai các ngươi lại chậm rãi phân biệt là được. Hoàng đế còn muốn nói cái gì, nhìn nhìn sắc mặt lãnh ngạnh Việt vương, cuối cùng không có mở miệng, hắn đã có rất nhiều năm không có cùng ninh quân Việt như vậy ngồi ăn cơm xong, mỗi năm hắn sinh nhật thời điểm thấy thượng một mặt, đứa nhỏ này đều an an phận phân ngồi ngay ngắn ở ghế thượng, sẽ không nói bất luận cái gì lấy lòng chi ngữ. liền đưa tới lễ vật đều trung quy trung cự. Một năm một năm, hắn dần dần trưởng thành, tinh tình càng ngày càng thanh lãnh, ánh mắt càng ngày càng kiên nghị, cho dù là ở Việt Tây như vậy nơi khổ hẳn, cũng không thấy hắn oán giận quá một câu. Rốt cuộc là hắn cái này làm quân phụ thực xin lỗi đứa nhỏ này. Một bữa cơm dùng xong, hoàng đế trong lòng ngũ vị tạp trần. Ý đức trưởng công chúa xem Việt Vương không có đứng dậy rời đi ý tứ, liền biết hắn đây là có chuyện muốn cùng chính mình nói. đối với hoàng đế mở miệng nói phía trước nghe nói hoài dương nơi đó nháo đi lên hoàng đệ mau chút đi xem đi kia hài tử tuổi còn nhỏ tính tình cũng bướng bỉnh nhận chuẩn tô thanh ngô liền không quan tâm liền nàng mẫu phi đều khuyên không được trên người nàng chịu thương còn không có dưỡng hảo ngàn vạn đường hồ nháo đến càng thêm nghiêm trọng hoàng đế không khỏi nhữ nhữ mạy tâm hán tâm tình khó chịu chính không biết nên như thế nào đối mặt việt vương nghe được trưởng công chúa nói liền lập tức đứng dậy rời đi Kia chấm liền qua đi nhìn xem, hoàng tỷ cùng quân Việt trò chuyện đi. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, chờ đến hoàng đế rời khỏi sau, quay đầu mỉm cười nhìn về phía ninh quân Việt, đây là làm sao vậy? Hiện tại mới biết được nghĩ mà sợ. Việt vương lắc đầu, nhìn ý đức trưởng công chúa ôn hòa ý cười, nỗi lòng phập phòng rẽ rủa không ngừng. Hoàng cô cô, ta có một việc muốn hỏi ngài, không biết thích hợp hay không? Ý đức trưởng công chúa ý cười càng đậm. Ngươi không phải xưa nay nghĩ sao nói vậy sao? Như thế nào hôm nay nhưng thật ra đổi tính, có phải hay không có chuyện gì muốn cầu ta? Việt vương thần sắc càng thêm chần chờ, cẩn thận cân nhắc sau một lát, mới phảng phất hạ quyết tâm, hoàng cô cô, ngài mất đi nữ nhi, cũng chính là tỷ tỷ của ta trên người. Có hay không cái gì bớt một loại? Ý đức trưởng công chúa trên mặt ý cười chợt biến mất, ngươi, ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Chỉ là đột nhiên nhớ tới. cho nên hỏi một câu. Ý Đức Trưởng Công Chúa hơi hơi nhịu nhữ mày tâm, ánh mắt nhẹ nhàng mà dừng ở Việt Vương trên người, lại phảng phất có thể thấu triệt nhân tâm, không duyên cớ, ngươi sẽ không hỏi cái này, có phải hay không nghe nói cái gì tin tức? Việt Vương trong lòng dãy rủa hắn không biết hay không hẳn là đem tô thanh cùng một vân giao tin tức nói cho Ý Đức Trưởng Công Chúa, rốt cuộc hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ, vạn nhất nghĩ sai rồi. kia chẳng phải là làm hoàng cô cô không vui mừng một hồi. Ý đức trưởng công chúa đứng dậy, đi đến Việt vương trước mặt, trong ánh mắt có lớn lao hy vọng chậm rãi dâng lên, quân Việt, ngươi có phải hay không tra được cái gì manh mối? Do hỏi bất một loại manh mối, nhất định là tìm được manh mối chờ đợi xác minh, bằng không, quân Việt sẽ không mở miệng. Việt vương ngẩng đầu, ý đức trưởng công chúa trong mắt đã không tự chủ được mang lên thủy quang, làm hắn trong lòng hung hăng run lên. hắn chưa bao giờ gặp qua ý đức trưởng công chúa như vậy bộ dáng rõ ràng chỉ là vừa mới nói một câu nói ý đức trưởng công chúa lại như là chết đối người trong tay cầm cọng rơm cuối cùng chút xuống toàn bộ hy vọng hoàng cô cô ta vốn dĩ đã ở trong lòng tưởng tốt lựa gạt chi ngữ ở đối thượng ý đức trưởng công chúa đôi mắt lúc sau đông nhiên liền nói không ra khẩu nhìn đến hắn chân chờ ý đức trưởng công chúa trong ánh mắt hy vọng một chút phóng đại phảng phất vào đông lên không pháo hoa trật nở rộ chiếu sáng lên đen nhánh bóng đêm quân việt ngươi ngươi tra được cái gì manh mối đúng hay không việt vương động tác cứng đờ sau một lúc lâu rốt cuộc nhịn không được gật gật đầu chương 415 tô ra ngươi hảo đảm lượng ý đức trưởng công chúa đột nhiên xoay người bả vai không ngừng rung động một hồi lâu nàng mới xoay người lại khỏe môi ý cười sán lạn trong mắt lại hàm chứa lệ quang ngươi ngươi Tra được cái gì ta nữ nhi Nàng! Nàng có khỏe không? Nàng có phải hay không bình yên vô ưu? Có phải hay không đã gả chồng sinh con? Nàng! Nàng phu quân đãi nàng như thế nào? Hải tử còn hiếu thuận. Ý đức trưởng công chúa rôi tay gắt gao che lại ngực, chống đỡ không được nửa quỷ đến trên mặt đất, ta hải tử. Khổ tâm chờ đợi gần 30 năm, rốt cuộc có manh mối. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Việt vương vội vàng tiến lên đem ý đức trưởng công chúa đỡ lấy, hoàng cô cô, không cần như thế kích động, hiện tại chỉ là tra được một chút đồ vật, còn không thể xác nhận. Ý đức trưởng công chúa thật sâu hút vài lần khí, hơi chút ổn định một chút cảm xúc, quân Việt, ta hải từ nàng. Nếu ta biết đến tin tức là thật, như vậy tỷ tỉ, tỉ còn sống, sinh hoạt cũng vô ưu, gả cho người, sinh một cái nữ nhi, nữ nhi ngoan ngoan hiểu chuyện, đối nàng cực kỳ hiếu thuận. Hảo, hảo. Ý đức trưởng công chúa nước mắt rất đến càng hung, này 30 năm tới, nàng ăn chay niệm Phật, ngày đêm vì mất đi nữ nhi cầu phúc, cơ hồ hàng đêm từ ác mộng chung bừng tỉnh, mơ thấy chính mình nữ nhi trôi giạt khắp nơi, thậm chí bị mất tánh mạng. Nàng trong miệng nói chính mình năm đó lựa chọn không có sai, nhưng trong lòng lại vô số lần trách cứ chính mình, vì cái gì lúc trước không có tiểu tâm một ít, vì cái gì lúc trước không có nhiều phái một ít hộ vệ đi theo. Nàng hai tử mất đi thời điểm còn như vậy tiểu, thậm chí đều sẽ không nhớ rõ chính mình cái này mẫu thân, nàng thành toàn hoàng đế, ổn định đại lịch triều, lại duy độc thực xin lỗi chính mình nữ nhi. Ý đức trưởng công chúa gắt gao nắm Việt vương tay, trong mắt kích động như thế nào đều áp chế không được, nàng ở địa phương nào. Ta muốn gặp nàng. Hoàng cô cô, ngươi trước không cần như thế kích động, chuyện này còn chưa được đến kiểm chứng, có lẽ là ta phải đến manh mối có lầm cũng nói không chừng. Không quan hệ, chẳng sợ còn không có tra được đồ vật cũng không quan hệ, chỉ cần làm ta thấy thấy nàng, ta là có thể phân biệt ra tới, chẳng sợ đi qua 30 năm, chỉ cần ta thấy đến nàng, ta là có thể nhận ra chính mình hài tử. Quân Việt, ngươi không biết, một cái mẫu thân là sẽ không nhận sai chính mình hài tử, chỉ cần làm ta thấy đến nàng, ta là có thể phân biệt ra có phải hay không, nàng ở địa phương nào? Tỷ tỷ hiện tại tên gọi Tô Thành, nàng sinh hạ một cái nữ nhi. Tên gọi, Mục Vân Giao, ý đức trưởng công chúa sừng sốt nắm Việt vương tay dần dần thả lỏng. Mục Vân Giao, Tô Thanh, Mục Vân Giao, Hoàng Cô Cô, ta cũng là hôm nay mới từ Vân Giao trong miệng đã biết một ít tin tức, hiện tại còn không dám khẳng định tin tức là thật là giả. Vốn dĩ nghĩ tìm được chứng cứ rõ ràng lúc sau lại nói cho ngài, nhưng nhìn đến ngài như vậy chờ đợi, trong lòng ta thực sự không đành lòng. Việt vương lo lắng nhìn ý đức trưởng công chúa, ở hắn ký ức giữa, vị này hoàng cô cô trước nay đều là bày mưu lập kế, vân đạm phong khinh, chưa bao giờ gặp qua nàng có như vậy thất thố thời điểm. Ý đức trưởng công chúa dương dương lộ ra ý cười, khó trách. Khó trách ta mỗi lần nhìn thấy một vân dao đều cảm thấy phá lệ thân cận, thậm chí nàng vì ngươi trọc phiền thoái, trong lòng ta cũng đối nàng cũng chán ghét không đứng dậy, nguyên lai là bởi vì chúng ta chi gian có huyết thống ở. Bởi vì nàng chính là ta ngoại tôn nữ, là ta hải tử cốt nhục. Quân Việt, trước kia khúc ma ma liền nói qua, nói vân giao mặt mày cùng ta lớn lên cực giống, nói chuyện làm việc cũng có vài phần ta tuổi trẻ khi phong phạm. Vân giao đích xác cực kỳ thông tuệ. Việt vương gật đầu. Đúng vậy, nàng không chỉ có thông tuệ, nói chuyện làm việc cũng cực kỳ thỏa đáng. Ở khu vực săn bán thượng, nàng làm bạn ta kia mấy ngày, ta quá đến phá lệ thư thái. đến bây giờ còn thường xuyên tưởng niệm nàng đâu. Vốn dĩ ý đức trưởng công chúa đối một vân giao liền có vài phần hảo cảm, hiện giờ biết được nàng khả năng chính là chính mình ngoại tôn nữ, càng là cảm thấy nàng chỗ nào chỗ nào đều hảo, mặt khác nhà ai tiểu thư đều so bất quá. Hoàng cô cô, hiện tại vân giao đã từ tô ra dọn ra tới, nếu là hoàng cô cô muốn thấy nàng cùng tô phu nhân, ta có thể hỗ trợ an bài. Nghe được Việt vương nhắc tới tô ra, ý đức trưởng công chúa trên mặt ý cười dần dần thu liễm trong mắt băng tuyết chi sắt chợt dâng lên lạnh lẽo không tiếng động lan tràn mở ra phía trước liền lời đồn đãi chuyên gia nói tô ra người đem vân giao cùng tô thanh tìm về tới là vì mưu tài hại mệnh lúc sau lại bay là tả truyền ra rất nhiều sự tình trước kia nàng không có cẩn thận hỏi ý hiện tại liên lụy đến tô thanh cùng một vân giao thân phận thật sự liền không khỏi làm nàng nghĩ nhiều vài phần Nghe vân phường bên kia có thể ở lại người sao? Vân giao sớm đã có tâm muốn từ tô ra dọn ra tới, bởi vậy nghe vân phường bên kia nghỉ ngơi chỉnh đốn phá lệ cẩn thận, tạm thời trụ một đoạn thời gian là không có vấn đề, hoàng cô cô không cần lo lắng. Quân Việt, người an bài một chút, ngày mai ta nghĩ ra cùng đi một chuyến nghe vân phường. Hoàng cô cô, tô phu nhân bên kia, vân giao khả năng còn không có nói cho nàng, ngày mai ngài nếu là nhìn thấy. Cái gì tô phu nhân? Nàng cùng tô ra không có một chút quan hệ, nàng họ hứa, têu hứa yên hẳn, là ta cùng hứa diễn hải tử. Tuy rằng Việt Vương nói cũng không có tìm được thiết thực chứng cứ, chính là nàng trong lòng lại vận mệnh chú định có loại trực giác, cảm thấy chính mình tìm đúng rồi. Một vân giao mẫu thân nhất định là chính mình nữ nhi, nhất định là nàng cùng hứa diễn hải tử. Hoàng cô cô chờ co sinh khí, ta hiện tại liền trở về đem sự tình nói cho vân giao. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, hảo. người mau đi đi việt vương rời khỏi sau ý đức trưởng công chúa ngồi ở ghế trên thật lâu sau không có nhúc nhích khúc ma ma bưng chung trà tiến vào nhìn đến nàng này phó thất hồn lạc phách bộ dáng trong mắt tràn đầy lo lắng trưởng công chúa điện hạ ngài đây là làm sao vậy ý đức trưởng công chúa chợt hoàn hồn đột nhiên đem trong tầm tay trung trà quét rơi trên mặt đất lạnh băng khuôn mặt thượng không thấy chút nào độ ấm quanh thân khí lạnh bột phía hơi thở giống như sương lạnh khúc ma ma làm người đi cha tô gia cha cha tô gia này đoạn thời gian tới nay đều đã làm cái gì càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt mỗi một chút chi tiết đều không cần buông tha tô gia dám ở nàng nữ nhi trên tay động tay chân nàng liền tuyệt bọn họ can khúc ma ma trong lòng nhảy dựng thượng một lần ý đức trưởng công chúa lộ ra như vậy thần sắc vẫn là bởi vì tiên hoàng hậu bị hãm hại trưởng công chúa âm thầm giúp đỡ hoàng thượng xử trí rất quyền cao chức trọng sáu đại gia tộc kia một lần kinh đô bên trong huyết tinh khí nhiều ngày không tiêu tan cửa chợ cơ hồ bị vết máu bao phủ người đi đường sôi nổi đường vòng hiện giờ trưởng công chúa lại lộ ra như thế thần sắc không nói được tô Gia muốn xúi quẩy. nay một đêm vô số người khó có thể yên giấc ngoài cung tô Gia tất nhiên là không cần phải nói vội vàng đi lại quan hệ nghĩ giải quyết ứng đối phương pháp tô Gia xui xẻo tấn vương lại chịu đả kích Suốt đêm cùng trong phủ mưu sĩ nhóm thương lượng nên như thế nào ứng đối. Tô ra cùng tấn vương đối đầu nhóm tắc nghị như thế nào lợi dụng lần này sự kiện, đối tô ra cùng tấn vương tiến hành đả kích. Trong cung, ý đức trưởng công chúa thấp thỏm bất an chờ mong ngày mai gặp mặt. Duy độc ở vào sự kiện trung tâm tô thanh cùng một vân giao không có như vậy nhiều tâm tư, mẹ con hai người ăn qua đổ vật rửa mặt qua đi, liền cho nhau rửa sát vào nhau đã ngủ. Chương 416 ta nên gọi ngươi cứu cứu sao. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Giao sớm đứng dậy, thấy Tô Thanh còn ngủ, tay chân nhẹ nhàng mà mặc xong quần áo, không có đem nàng đánh thức. Vừa mới đi xuống lâu, liền nhìn đến ngồi ở phía dưới Việt Vương. Việt Vương vốn dĩ tưởng đêm qua tìm Mục Vân Giao nói hôm nay ăn bài, hắn đi vào thời điểm, Mục Vân Giao sớm ngủ, nghĩ nàng ban ngày bị kinh hách rất là vất vả, liền không có đánh thức nàng. Hôm nay sáng sớm lại lần nữa lặng lẽ lại đây. Một vân giao nhìn xem hướng nơm nớp lo sợ y phục rực rỡ đám người, phất tay ý bảo các nàng đi xuống, tiến lên đối với Việt vương hành lễ, gặp qua Việt vương điện hạ. Việt vương giữa mày khẽ nhúc nhích, nhìn ánh mắt của nàng trung mang theo ấm áp cùng dung túng, tựa hồ cái gì đều nguyện ý từ nàng. Vân giao, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút. Một vân giao ánh mắt ru lên, trong lòng dần dần buộc chặt, sự tình gì? Ta. Thực xin lỗi, ngày hôm qua không có trải qua ngươi cho phép, ta đem phu nhân thân phận nói cho hoàng cô cô. Việt vương này thanh xin lỗi phá lệ chân thành tha thiết, rời đi hoàng cung lúc sau cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức xúc động, chính là gặp được ý đức trưởng công chúa thân xác, lý giải nàng nhiều năm chờ đợi, hắn thật sự là vô pháp dấu dếm. Một vân giao rũ xuống đôi mắt, tú mỹ giữa mày mang theo một tia nhăn ngân, ngươi lúc này lại đây. Là bởi vì trưởng công chúa Điện Hạ Muốn gặp một lần ta mẫu thân đi Ân, Việt vương đoán không ra một vân giao tâm tư Xem nàng túi đầu thần sắc mặc danh Trong lòng càng thêm khẩn trương. Vân giao Hoàng cô cô nhiều năm như vậy tới Vẫn luôn chờ đợi có thể thu được hài tử tin tức Nàng niên cấp lớn Hiện tại thân thể lại không tốt Cho nên ta mới Một vân giao đem sự tình nói cho Việt vương Thời điểm cũng đã làm chút chuẩn bị Rốt cuộc Ý đức trưởng công chúa đối Việt vương cực hảo, Việt vương rất có khả năng đem sự tình bẩm báo đi lên, hiện tại chứng cứ quá ít, bằng vào nàng cùng Việt vương năng lực, khả năng cha không rõ ràng lắm, nếu là lại thêm một cái trưởng công chúa, vậy không nhất định. Không quan hệ, nói liền nói, mẫu thân luôn là lo lắng chính mình hài tử, ta lên lầu đem chuyện này nói cho mẫu thân, làm mẫu thân trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Vân giao Việt vương rối tay giữ chặt một vân giao ống tay áo. Dơ tay giúp nàng đem châm cải sửa sang lại hảo, cây châm có chút vai rớt. một vân dao hô hấp cứng lại, vội vàng về phía sau lui hai bước rút ra bản thân ống tay háo, Việt vương điện hạ. Việt vương thu nạp ngón tay, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hảo, mau chút lên lầu đi nói cho phu nhân đi, chúng ta chi gian sự tình, chờ vội quá trong khoảng thời gian này lại nói, như thế nào. mục vân dao cắn cắn môi sau một lúc lâu lúc sau hơi không thể thấy gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Ý đức trưởng công chúa sớm liền đứng lên, nếu mày nhìn nhìn bãi các màu cung trang, cực kỳ không hài lòng lắc đầu, ta xuyên cung trang quá khứ là không phải không thích hợp. Có thể hay không có vẻ ta quá mức nghiêm túc. Khúc ma ma vội vàng gật đầu là có chút không thích hợp, không bằng trưởng công chúa điện hạ liền xuyên ngày thường thường phục đi, có một bộ màu tím đen thêu bảo tương hoa không tồi, mặc vào đoàn trang nhã khí. Ý Đức trưởng công chúa nhìn nhìn khúc ma ma chỉ vào váy áo, thần sắc nói không nên lời khẩn trương. Này một bộ thích hợp sao? Xứng với một bộ tố nhã chút trang sức, lại thích hợp bất quá. Ý Đức trưởng công chúa ngâm nghĩa sau một lúc lâu, mới gật gật đầu đứng dậy thay quần áo. Thị nữ bưng đồ ăn sáng đi lên, khúc ma ma ở một bên khuyên nhủ, điện hạ ăn một chút gì lại ra cung đi. Ý Đức trưởng công chúa lắc đầu, nàng trong lòng tràn đầy khẩn trương. Lúc này đó là có sơn chân hải vị đặt ở trước mắt, cũng ăn không vô một ngụn Khúc Ma Ma thấy vậy cũng không có miễn cưỡng, cầm kiện áo choàng giúp trưởng công chúa phụ thêm, theo nàng đi ra cửa điện. Việt Vương thấy xong rồi một vân giao lúc sau, liền đi hoàng cung cửa chờ, không bao lâu liền nhìn đến ý đức trưởng công chúa đi ra, hoàng cô cô. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, lên xe ngựa lúc sau, một đường chạy tới rồi Việt Vương phủ. Vì không làm cho người chú ý, ý đức trưởng công chúa trên danh nghĩa là ra cung đến việt vương trong phủ đi dạo lúc sau lại chờ đợi hơn nửa canh giờ một chiếc không chấp mắt xe ngựa từ việt vương phủ cửa sau rời đi hôm nay nghe vân phường cũng không có mở cửa các khách nhân cũng đều lý giải rốt cuộc hôm qua một vân giao bị vu hãm vì giết người hung thủ hảo hảo cập kê lễ cũng trộn lẫn còn kém điểm bị hủy thanh danh hôm nay tất nhiên là không có tâm tình làm buôn bán xe ngựa ngừng ở nghe vân phường nơi cửa sau Việt vương đợi ý đức trưởng công chúa đi xuống xe ngựa, hoàng cô cô, phu nhân cùng vân giao đều ở bên trong chờ. Ý đức trưởng công chúa sửa sang lại một chút váy áo, gật gật đầu cất bước đi vào. Trong đầu suy nghĩ không ngừng quay lại, nàng nghĩ tới biết được chính mình có thai khi vui sướng, nghĩ tới hải tử vừa mới lúc sinh ra mới lạ, nghĩ tới vì cấp hải tử lấy tên mà cùng hứa diễn phát sinh tranh trước cũng nghĩ đến phát hiện hải tử không thấy khi khủng hoảng. Càng la tới gần, càng là cảm thấy bước chân gian nan, trong lòng có bao nhiêu trở mong, liền có bao nhiêu sợ hãi. nàng sợ hãi chính mình hy vọng thất bại, sợ hãi chính mình chỉ là không vui mừng một hồi. thấy ý đức trưởng công chúa dừng lại bước chân, việt vương an tĩnh đứng ở một bên không có ra tiếng thúc giục. nghe vân phượng trong phòng, một vân giao đỡ tô thanh cánh tay, rất là lo lắng nhìn nàng. mẫu thân, ngài không có việc gì đi. tô thanh không tự chủ được run rẩy, trong ánh mắt các màu cảm xúc đan chéo. Giao nhi, nếu tô ra lão phu nhân lửa người đâu, nếu ta cùng trưởng công chúa cũng không có bất luận cái gì quan hệ đâu. Mục vân giao mỉm cười lên, tươi cười mang theo trấn an nhân tâm ý vị, mẫu thân không cần lo lắng, ý đức trưởng công chúa bất đồng với người bình thường. Liền tính cuối cùng xác nhận ngài cùng trưởng công chúa điện hạ cũng không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ cần chúng ta thành tâm xin lỗi, nàng cũng sẽ không bởi vậy mà vấn tội, chúng ta liền tính là giải quyết một cọc tâm sự. Lúc sau liền có thể bình yên quá chính mình nhật tử, không cần lại quá nhiều cân nhắc. Tô Thanh thật sâu hút khí, làm trong lòng khẩn trương giảm bớt một ít, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, nắm một vân dao tay nắm thật chặt. Ý đức trưởng công chúa thân phận tôn quý, dựa theo lễ tiết chúng ta hẳn là đi ra ngoài đón chào, giao nhi bồi ta cùng nhau qua đi đi. Hảo! Một vân giao mở cửa. Ý đức trưởng công chúa đang đứng ở cửa dưới bậc thang, nghe được mở cửa Thanh trợt ngẩng đầu lên. Đang cùng Tô Thanh bốn mắt nhìn nhau. Trên đường cái phá lệ náo nhiệt, các màu thanh âm không ngừng chuyển tới, nghe vân vương hậu viện lại là phá lệ yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe được lá cây bay xuống tiếng vang. Ý đức trưởng công chúa ngón tay phát ra run, trong mắt vui sướng bỗng nhiên kích động, nhiều năm qua động lại tưởng niệm cùng chờ đợi hóa thành mênh ngông nước mắt, theo gương mặt quần cuộn rơi xuống. Nhìn đến nàng rơi lệ, Tô Thanh nhịn không được tiến lên hai bước, phục hồi tinh thần lại lúc sau. Vội vàng không người quỳ xuống đất hành lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Ý đức trưởng công chúa cơ hồ lảo đảo đón nhận đi, đôi tay run rẩy nâng dậy tô thanh, thử vài lần lúc sau, mới thanh âm khàn khàn đã mở miệng, hài tử, ta hài tử. Đây là nàng hài tử, không cần điều tra, không cần chứng cứ, nàng cũng có thể đủ nhận ra đây là nàng hài tử. Cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác không lừa được người. Nàng hài tử đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. Chương 417 Lương Dựa Đại Thụ Hảo Thừa Lương Nhìn ý đức trưởng công chúa nước mắt, Tô Thanh có chút chân tay luôn cuống, trưởng công chúa điện hạ Một vân dao bước chân hơi hơi giật giật, muốn tiến lên khuyên bảo, lại ở nhìn đến Tô Thanh thần sắc thời điểm sinh sôi nhịn xuống Cùng Việt Vương liếc nhau lúc sau, hai người lén lút rời khỏi cửa phòng Hậu viện trung trồng trọt một gốc cây ngô đồng, hiện giờ là cây đã rất quang, chỉ còn lại có mạnh mẽ cánh khô, mượn dùng một cây hoành cánh khô phía dưới điếu một trận bàn đu dây. Một vân dao ngồi ở bàn đu dây thượng, bắt lấy hai sườn dây thừng ngón tay dần dần buộc chặt, mảnh dài lông mi buông xuống, che lấp màu đen đôi mắt, làm người thấy không rõ bên trong cảm xúc. Việt vương trong lòng có chút hốt hoảng, vân giao. Một vân dao ngửa đầu nhìn về phía đứng ở một bên Việt vương, trên mặt mang theo điểm mị ý cười, nàng điểm dây tiêm đặng đặng mặt đất, bàn đu dây hơi hơi đong đưa lên, xem ý đức trưởng công chúa thần 89/10 ta liền phải kêu ngươi một tiếng cứu cứu có phải hay không thực vui vẻ việt vương cảm thấy chính mình tâm đều phải bị nàng hoảng tan kia nói tươi cười cũng hóa thành dao nhỏ nháy mắt chắt ở hắn trên người làm hắn đau phát run không có được đến việt vương trả lời một vân dao cũng không ngại nàng phục lại cúi đầu dưới chân dùng sức một ít bàn đu dây đãng đến càng cao màu nguyệt bạch váy lụa đông đưa mặt trên thêu con bướm phẳng phất muôn chấn cánh bay ra tới bên hai có tiếng gió thổi qua Một vân giao bỗng nhiên nhớ tới đã từng ở độc nương tử trong miệng nghe qua thơ tử, đáng giận thần chi đạo thù hề, hoán thịnh năm chi mạc đương. Kháng la mệ lấy dấu nước mắt hề, rơi lệ khâm chi lãng lãng. Điệu lương sẽ chi vĩnh tuyệt hề, ai một thể mà tha hương. Nàng cung Việt vương hoàn cảnh bất chính là ứng thơ tử trung kia phiên lời nói sao. Đường xá tương thủ, thân phận tương đừng, tương vọng mà khó có thể bên nhau. Việt vương đông dưng rôi tay. Đột nhiên bắt lấy bản đu dây thẳng, Một Vân Dao không có phòng bị, từ bản đu dây thượng ngã xuống, bị hắn rôi tay ôm vào trong lòng, "Vân Dao, chúng ta có thể ở bên nhau, tin tưởng ta." Một Vân Dao không kịp kinh hô, ngẩng đầu liền vọng tiến cặp kia đêm lạnh giống nhau trong mắt, hô hấp chợt đình trệ. Có chút hình người là rượu ngon, hương vị nùng thuần, hơi thở mùi thơm ngào ngạt, dẫn tới người say mê trong đó, có thể trong thời gian ngắn nhóm nháp, lại không thể thời gian dài đắm chìm. bằng không chỉ biết bị súng nước hao tổn, mà có chút người chính là nước trong, không có sắc thái, không có hương thơm, bình thường làm người xem nhẹ, khả nhân lại ly không được, không thể thiếu, có thể làm tiểu tụy hoang mạc đều điểm suýt xuất lục ý tới. Việt Vương chính là người sau, bọn họ ở chung thời gian rõ ràng không dài, ngay cả lẫn nhau cho thấy cõi lòng đều là gần nhất sự tình, nhưng một khi nghĩ đến phải rời khỏi trước mắt người, thế nhưng có loại đem tâm sinh sôi sẻo đi đau đớn. Vân giao Việt vương ôm lấy nàng vòng eo, nhìn nàng quẩn cuộn rơi xuống nước mắt, trong lòng thương tiếc sắp tràn ra tới, đừng khóc, không có việc gì. Một vân giao lui về phía sau rời xa Việt vương, giơ tay mặt sạch sẽ nước mắt, lộ ra một mặt ý cười, không khóc, không có gì hảo khóc, về sau ta chỗ rửa liền càng ngày càng nhiều, lương rửa đại thụ hảo thừa lương, không còn có người dám tùy ý khi dễ ta cùng mẫu thân. Việt vương nhăn lại giữa mày, nhìn nàng hồng hồng đôi mắt, hơi hơi thở dài Mục vân dao hít hít cái mũi nàng mới vừa rồi ra tới thời điểm xuyên đơn bạc lúc này gió lạnh cùng nhau liền cảm giác lãnh lợi hại việt vương xoay người đi hướng cửa không bao lâu cầm một kiện áo choàng đi tới thân thủ khoác đến mục vân dao phía sau Mục vân dao hợp lại áo choàng cảm giác chóp mũi lại có chút ế ẩm việt vương đối nàng càng là thiệt tình nàng trong lòng chua xót liền càng là dày đặc cảm giác trái tim đều phải bị bao phủ đợi một hồi lâu Khúc ma ma bước nhanh đi tới, đầy mặt vui mừng đối với Việt vương cùng một vân giao cung kính hành lễ. Việt vương điện hạ, Mục tiểu thư, trưởng công chúa thỉnh nhị vị đi vào. Ân. Trong phòng, ý đức trưởng công chúa gắt gao mà lôi kéo tô thanh tay, trên mặt nước mắt tích chưa khô, mà tô thanh đôi mắt cũng hồng lợi hại, bất quá quanh thân căng chặt hơi thở lại biến mất, lại mà đại chi nhảy nhót cùng cao hứng. Một vân giao theo Việt vương hành lễ, gặp qua ý đức trưởng công chúa. vân giao ý đức trưởng công chúa đứng dậy không lưng đem một vân giao nâng dậy tới hải tử mấy năm nay làm khó ngươi một vân giao ngẩn ra ngay sau đó chậm rãi cười khai trưởng công chúa điện hạ không cần lo lắng mấy năm nay ta cùng mẫu thân qua thực hảo ý đức trưởng công chúa hồng hốc mắt gật gật đầu trong lòng lại là một mảnh thương tiếc gia cảnh khốn khổ tổ mẫu xảo quyệt phụ thân mất sớm đi xa tha hương mỗi loại đối tuổi này nho nhỏ hải tử tới nói Đều là một hồi lớn lao khảo nghiệm, nhưng nàng đều kiên trì xuống dưới, còn sáng lập nghe vân phường cùng không tiện lâu, trong đó gian khổ cùng khổ sở nơi nào là ngôn ngữ có thể nói tẫn. Vân giao, ta tưởng ngươi hẳn là đã biết, người mẫu thân chính là ta thời trẻ mất đi nữ nhi, mà ngươi, chính là ta ngoại tôn nữ. Ý đức trưởng công chúa trong lòng mang theo thấp hỏng, vân giao thông minh, có thể ở tô ra như vậy hổ lang nơi che chở tô thanh bình an. Này tâm tính, có thể thấy được một chút, nàng trong lòng đối chính mình cái này không phụ trách nhiệm bà ngoại nhưng có đoán trách cùng phẫn hận Nhìn cặp mắt kia, một vân giao không khỏi mang lên ý cười, con cong trong ánh mắt quang mang sáng lạ, trưởng công chúa sẽ đối ta cùng mẫu thân hảo sao? Sẽ giống tô ra người như vậy, đối chúng ta lợi dụng, sau đó đuổi tận giết tuyệt sao? Ta sẽ đem hết toàn lực đối với người cùng người mẫu thân hảo, sẽ không lợi dụng người. càng sẽ không để cho người khác thương tổn các ngươi. Ý đức trưởng công chúa ngữ khí kiên quyết, lời nói nói năng có khí phách, hiện giờ, vinh hoa phú quý, quyền bính uy vọng ở nàng trong mắt đã trở thành xem qua mây khói, Tô Thanh cùng một vân giao mới là nàng 30 năm chờ đợi, là nàng mệnh. Một vân giao ý cởi càng thêm sẵn lạ, thử tính nắm lấy ý đức trưởng công chúa tay, rồi sau đó lại giữ chặt Tô Thanh, mẫu thân. Tô Thanh gật gật đầu, ánh mắt mang theo cổ vũ. Một vân giao cắn cắn môi, cười khanh khách đối với ý đức trưởng công chúa hô, bà ngoại. Ai? Ý đức trưởng công chúa nháy mắt rơi lệ, một tay một cái ôm lấy tô thanh cùng một vân dao chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh rốt cuộc viên mãn, hảo hài tử, các ngươi chịu khổ. Khúc ma ma ở một bên lau nước mắt, trưởng công chúa điện hạ nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, trời cao có mắt ta. Ba người khóc hồi lâu, Việt vương mới tiến lên khuyên bảo, hoàng cô cô. Hôm nay là đáng giá cao hứng nhật tử, vạn không cần lại khóc. Ý đức trưởng công chúa liên tục gật đầu, ngươi nói rất đúng, hôm nay hẳn là cao hứng. Thanh Nhi, Giao Nhi, các ngươi tùy ta hồi cùng, ta không bao giờ cho các ngươi chịu khổ. Phía trước nàng nói cho Tô Thanh, nàng vốn dĩ tên hẳn là gọi là Hứa Yên Hàn, chính là Tô Thanh dùng quán tên này, nàng cũng liền không bắt buộc sửa đổi tới, dù sao chỉ cần người tại bên người, gọi là gì đều không sao cả. chậm rãi lại nói chính là tô thanh một đốn ngay sau đó lắc đầu trưởng công chúa trong lòng nôn nóng thanh nhi ngươi còn đang trách mẫu thân sao nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở tìm ngươi chỉ là một chút tin tức điều tra không đến mẫu thân hiểu lầm ta không phải đang trách ngài mà là chúng ta hiện tại cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh chính mình thân phận Mà muội đi theo ngài hồi hoàng cung đi chỉ biết đưa tới vô hạn đồn đại vớ vẩn Ý đức trưởng công chúa nhăn lại giữa mày, quanh thân khí thế lăng nhân, ai dám. mười 418 chương muốn một bút bút tính. Tô Thanh nhìn về phía Mục vân giao, ý bảo nàng tới khuyên nói. Mục vân giao tiến lên vãn trụ ý đức trưởng công chúa cánh tay, bà ngoại, ngài có thể nhận ra mẫu thân, xác định nàng chính là ngài nữ nhi, chính là người ngoài lại không thể đủ lý giải loại này huyết mạch thân duyên tương thông cảm giác. Ngài thân là trưởng công chúa, mỗi tiếng nói cử động quan hệ trọng đại. Ngài hy vọng ta cùng mẫu thân quá hảo, ta cùng mẫu thân đồng dạng hy vọng Ngài an tâm thuận ý chúng ta nếu là hiện tại đi theo Ngài hồi hoàng cung, thế tất sẽ đưa tới rất nhiều phiền thoái. Chúng ta tưởng quang minh chính đại đứng ở Ngài bên cạnh người, danh chính luôn thuận thừa hoan giới gối hiếu kính với Ngài, cho nên, vẫn là chờ đến cha tìm đến chứng cứ lúc sau rồi nói sau. Ý Đức trưởng công chúa rỗi tay xoa xoa một vân giao khuôn mặt, ta biết các ngươi tâm tư, chính là thật vất vả tìm được rồi nữ nhi. còn nhiều một cái ngoan ngoãn ngoại tôn nữ, nàng hận không thể đem các nàng thời khắc mang theo trên người, luyến tiếp rời đi đôi mắt. Bà ngoại, chúng ta về sau ở Trung Nhật tử còn chừng đâu, chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh chúng ta thân phận, sở hữu vấn đề liền giải quyết dễ dàng, hơn nữa hiện tại ta còn có nghe vân phường cùng không tiện lâu muốn nội, ở tại Hoàng Cung bên trong cũng không có phương tiện, thỉnh bà ngoại thông cảm. Một vân giao trong lòng vốn là Sùng Kính Trưởng Công Chúa, hiện giờ được đến nàng thừa nhận, Lại thấy nàng lòng tràn đầy rõ ràng yêu thương, khi nói chuyện không khỏi mang lên vài phần làm lũng chi ý. Ý đức trưởng công chúa rất là hưởng thụ, nhìn một vân giao thanh thấu đôi mắt, chỉ cảm thấy tâm đều phải bị nàng xem hóa. Hảo, vậy ý, ý ngươi, vừa lúc công chúa phủ cũng tu sửa không sai biệt lắm, ta cũng từ trong hoàng cung dọn ra tới trụ, như vậy các ngươi lui tới cũng phương tiện. Một vân giao cười gật đầu, xem ý đức trưởng công chúa vẫn luôn lôi kéo tô thành tay không bỏ. Nghĩ làm các nàng đơn độc tự nói chuyện, liền chủ động đưa ra muốn xuống bếp buộc lộ tài năng, khúc ma ma vội vàng ra tiếng hỗ trợ trợ thủ, Việt vương cũng tới xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời không khí nhẹ nhàng náo nhiệt lên. Một vân giao tay nghề thực hảo, thực mau liền làm ra mấy thứ sắc hương vị đều đầy đủ tiểu thái. Ý đức trưởng công chúa tâm tình hảo tới rồi cực điểm, lúc này liền tính là ăn hoàng Liên cũng cảm thấy là ngọn, đồ ăn lại là xuất từ một vân giao tay. Chỉ cảm thấy so di vang ăn đến bất luận cái gì món ngon đều phải mỹ vị, xem khúc ma ma ở một bên nắm tâm, sợ nhà mình chủ tử chống được. Ăn xong rồi cơm lúc sau, ý đức trưởng công chúa liền lôi kéo Tô Thanh cùng một vân giao nói chuyện, ngôn ngữ gian không khỏi nhắc tới Tô Gia. Ý đức trưởng công chúa đầy mặt tức giận, Thanh Nhi, Giao Nhi, các ngươi yên tâm, Tô Gia cũng dám như thế tính kế các ngươi, này bút trưởng ta tất nhiên giúp các ngươi đòi lại tới. cảm nhận được nàng ngôn ngữ bên trong thiệt tình thực lòng giữ gìn một vân giao trong lòng nhiều vài phần ấm áp bà ngoại không cần vì tô ra người như vậy ô huế chính mình tay hết thể theo lẽ công bằng xử lý là được y đi theo tô gia lão phu nhân cùng tô văn viễn hành động liền tính là ngài không ra tay cũng đủ bọn họ đau đầu ý đức trưởng công chúa nghe ra một vân giao trong giọng nói đối chính mình lo lắng chỉ cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có bất thiếp giao nhi yên tâm bà ngoại làm việc có chừng mực Chính mình hài tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở tô ra Còn bị tô ra quan thượng bọn họ dòng họ Nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đều đã trải qua cái gì Có hay không tô ra người bút tích Mấy thứ này nàng đều sẽ nhất nhất điều tra rõ ràng Sau đó một bút một bút làm tô ra người trả giá đại giới Một vân dao gật gật đầu Ý đức trưởng công chúa tâm trí mưu lược vô song Tự nhiên không cần chính mình lo lắng Việt vương đi lên trước tới Cô cô Thời gian không sai biệt lắm, lại không trở về cùng, phụ hoàng liền phải lo lắng. Ý đức trưởng công chúa nắm Tô Thanh cùng một vân giao tay nắm thật chặt, chờ đợi hơn 30 năm nữ nhi tìm được rồi. Hôm nay trải qua hết thể giống như là một cái mỹ lệ cảnh trong mơ, nàng sợ ngay sau đó liền sẽ bang một tiếng rách nát mở ra, như thế nào bỏ được rời đi. Tô Thanh nắm lấy trưởng công chúa tay, mẫu thân hôm qua nhất định là không có ngủ hảo, hôm nay nhìn mặt mang mệt mỏi. vẫn là sớm chút hồi cung nghỉ ngơi đi, ngày khác có thời gian lại qua đây chính là ý đức trưởng công chúa nhữ nhữ mảy tâm, trên mặt thần sắc như cũ không tình nguyện, nghe vân phường trung tuy rằng hảo, nhưng là địa phương quá mức ít đi một chút, vốn là ở không ít tú nương, cái cỏ ẩm ý cung kỳ cục, ta ở kinh đô bên trong có mấy chỗ vườn, đều là lúc trước hoàng thượng đặt múa hảo đưa lại đây, ta tuy rằng nhiều năm không trở về cung, nhưng là hoàng thượng vẫn luôn phái nhân tu thiện, Chờ lát nữa ta làm quân Việt đem bản vẽ đưa lại đây, các ngươi hai người nhìn chọn lựa một. chỗ thích chữ ở. Một vân giao vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là nhìn đến ý đức trưởng công chúa trong mắt chờ đợi chi sắc, bất chi bất giác trong lòng liền mềm hạ ba phần. Hảo, chúng ta đây cần phải cẩn thận chọn một chọn, tuyển một chỗ phong cảnh nhất mỹ lệ. Ý đức trưởng công chúa lập tức mang lên ý cười. Hảo, thật vất vả đem nữ nhi tìm trở về. Hận không thể đem trên đời đồ tốt nhất đều phủng lại đây, nàng chỉ sợ Tô Thanh cùng một vân giao cự tuyệt, làm nàng đầy ngập từ ái chi ý không chỗ xử Tô Thanh trong lòng cảm động, đã trải qua Tô Gia lão phu nhân đủ loại làm, lại đến xem đầy ngập ái nữ chi tâm ý đức trưởng công chúa, chỉ cảm thấy hai người khác nhau như trời với đất, mẫu thân hồi cung lúc sau sớm chút nghỉ ngơi, chuyện khác không cần lo lắng, ta cùng giao nhi liền ở ngoài cung chờ, ngài khi nào nghĩ tới tới. đều có thể đủ dễ dàng tìm được chúng ta. Ý Đức Trưởng Công Chúa gật gật đầu, nàng không biết chính mình cũng sẽ có như vậy cảm tính một mặt, chỉ là nghe được một câu phổ phổ thông thông quan tâm chi ngữ, đều cảm thấy hốc mắt lên men, muốn rớt xuống nước mắt tới. Một vân dao từ khúc ma ma trong tay lấy quá áo choảng, cẩn thận giúp Ý Đức Trưởng Công Chúa phủ thêm, rồi sau đó đỡ nàng hướng cửa đi đến, bà ngoại yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo mẫu thân. Biết thời gian trì hoãn không được, Ý Đức Trưởng Công Chúa chỉ có thể không tha gật gật đầu, nếu là có cái gì khó khăn, lập tức làm người đi nói cho quân Việt, làm hắn tới nghĩ cách giải quyết. Ân, bà ngoại yên tâm đi. Tiễn đi lưu luyến không rời Ý Đức Trưởng Công Chúa, Tô Thanh cùng một vân giao lướt nhau, hai người không tự chủ được bật cười. thật là không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như thế thuận lợi. Hơn nữa nàng cùng Ý Đức Trưởng Công Chúa rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. nhưng trong lòng lại như thế nào đều ước chế không được sinh ra rất nhiều nhụ mộ chi tình tới, liền kia thanh mẫu thân đều kêu đến tự nhiên mà vậy, thuận miệng tới rồi cực điểm. Giao nhi, chúng ta lại nhiều một vị thân nhân. Một vân giao trong mắt có ý cười nở rộ, đúng vậy, trời cao đãi chúng ta mẹ còn không tệ. Tô Thanh gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngày khác, chúng ta bồi ngươi bà ngoại đến bảo hoa chùa đi lễ tạ thần đi, nhiều thêm vào một ít dầu mẹ tiền. Hảo, đều nghe mẫu thân An bài. Mục vân giao bồi tô thanh đi trở về phòng, vào cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài hơi hơi đong đưa bàn đù dây, trong mắt xẹt qua một mạ tạm đạo. Việt vương bồi ý đức trưởng công chúa ngồi xe ngựa về tới Việt vương phủ, chờ trưởng công chúa đổi xong quần áo lúc sau, cưới tới khi xe ngựa chạy tới hoàng cung. Ý đức trưởng công chúa kiệt lực thu liễm thần sắc, trên mặt ý cười lại là như thế nào đều áp chế không được, trong lòng bùn bùng nhảy. Mỗi nhảy lên một chút đều có một cổ giống như mật đường vị ngọt này sinh ra tới. Quân Việt, ngươi không nên gấp gáp hồi phủ, đến Ngọc Hoa cung trung tới, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Là, Hoàng Cô Cô, chương 419 Việt Vương Mặt Tâm U. Về tới Ngọc Hoa cung trung, ý đức trưởng công chúa vây lui tả Hữu chỉ để lại khúc ma ma ma ở cửa cung thủ, hơi ổn ổn cảm xúc, mở miệng hỏi. Quân Việt, ngươi là khi nào nhận thức thanh nhi cùng vân giao? Năm kia hai tháng, ta ở hồi kinh trên đường tao ngộ đến ám sát, siêu tầm thích khách thời điểm, không cẩn thận chúng mai phủ, bị người nhất kiếm chém thương ngực, vội vàng gian ta tránh né tới rồi hạ hiển thôn sau núi bên trong, lúc ấy vân giao lên núi hái thuốc, vừa lúc gặp được ta, kia một lần là mới gặp. Lúc sau gặp lại chính là ở cánh lang thành, nàng đã đem nghe vân phường tổ chức lên, còn cùng tào vận nghiền phu nhân giao hảo, đã xem như có chút danh tiếng. lúc sau chúng ta hợp tác sáng lập không tiện lâu dần dần phát triển trở thành hôm nay bộ dáng việt vương không tính toán dấu dếm những việc này hoàng cô cô nhất định sẽ làm người tế cha bằng vào nàng năng lực cũng nhất định có thể tra được không ít đồ vật lén gạt đi cũng vô dụng quân việt ngươi chuẩn bị thời gian cũng không ngắn nên động thủ liền mau chút động thủ đi ngươi phụ hoàng tuổi tác lớn mấy cái hoàng huynh tâm tư cũng không an phận đừng làm cho hắn thao quá nhiều tâm Mặt khác còn có một việc ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể tưởng tượng hảo như thế nào đối đại vân giao? Ninh quân Việt có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hoàng cô cô, ta. Ý đức trưởng công chúa trên mặt thần sắc nghiêm túc, thanh nhi là ta nữ nhi, là ngươi tỷ tỷ, Như vậy vân giao chính là ngươi cháu ngoại gái, các ngươi chi giàn kém một cái bối phận. Hơn nữa thân ở hoàng thất, mỗi tiếng nói cử động đều cần thiết phá lệ cẩn thận. Hoàng thất bên trong mặc kệ nội bộ lại như thế nào ô trọc. bề ngoài đều cần thiết ngăn nắp, ta là nhất định sẽ tìm cơ hội đem thanh nhi cùng vân giao nhận trở về. Ta thua thiệt các nàng mẹ con quá nhiều, kế tiếp nhật tử nhất định sẽ đem hết toàn lực đối với các nàng hảo. Mặc dù là người, ta cũng sẽ không làm người hủy khuất giao nhi. Việt vương không tự chủ được nắm chặt quyền tâm, trong mắt thỉnh thoảng có u ám quang mang hiện lên. Sau một lúc lâu, lúc sau hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn ý đức trưởng công chúa hoàng cô cô, ngài đối ta ân trọng như núi. Bởi vậy ta không nghĩ lừa gạt ngài, ta đã nhận định vân giao, không nghĩ thay đổi. Ý đức trưởng công chúa ánh mắt sắp bén, đây là cái gì mê sảng? Các ngươi chi gian chính là có huyết mạch thân duyên ở, nàng muốn xưng hô ngươi một tiếng cứu cứu. Nếu là các ngươi hai người ở bên nhau, bằng vào cái này đối nữ tử phá lệ trách móc nặng nề thế đạo, mỗi người đều sẽ nói là một vân giao tâm tư bất chính, câu dẫn ngươi phạm sai lầm. Sẽ không? Hoàng cô cô! Thỉnh ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không làm vân giao trên lưng như vậy ác danh. Sớm tại ngày hôm qua vân giao nói cho ta sự tỉnh chân tướng thời điểm, cũng đã cho thấy muốn cùng ta phân rõ quan hệ, là ta chính mình kiên trì, là ta không muốn từ bỏ nàng. Việt vương ốn gối quỳ trên mặt đất, thân hình thẳng tắp giống như nền tuyết tung bách, hoàng cô cô, ta từ nhỏ đã trải qua quá nhiều, vốn tưởng rằng này một đời nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. không nghĩ tới thế nhưng gặp được vân giao nàng giống như là trời cao chuyên môn đưa đến ta bên người nàng dung mạo nàng tính tình nàng làm người xử sự phương pháp mỗi loại đều có thể phù hợp đến ta tâm khảm nhi ta không biết nên thế nào hình dung cái loại cảm giác này chỉ có thể nói nếu là đã không có nàng thật giống như là đem ta chính mình sinh mệnh một bộ phận dứt bỏ đi hoàng cô cô ngài có thể thể hội đúng không ý đức trưởng công chúa trầm mặc một lát hơi hơi rũ xuống đôi mắt mới nếm thử tình yêu luôn là cảm giác chân thành tha thiết mà nùng liệt luôn cho rằng có thể thiên trường địa cửu nhưng thời gian dài đã trải qua chắc trở khổ sở nướng liệt tình yêu bị tiêu ma hầu như không còn lúc trước kiên trì liền sẽ chuyển biến thành oán trách cùng hồi ý ngươi như thế nào có thể bảo đảm tâm ý vĩnh viên bất biến việt vương thần sắc kiên định hoàng cô cô ta hiện tại không có cách nào bảo đảm bởi vì ta nói cái gì ngài đều sẽ không tin tưởng Ta chỉ có thể tận ta có khả năng, làm thời gian đi chứng minh. Nếu là ta còn không đồng ý đâu, ý đức trưởng công chúa nhăn lại giữa mày, trong mắt mang theo nồng đấm vóc người. Nếu là hoàng cô cô còn không đồng ý ta cũng không có cách nào, nhưng ngài trước kia cũng nói qua, ta tính tình quật cường mà cô chấp. Nếu ta không có cách nào cùng vân giao ở bên nhau bên nhau, như vậy ta cũng sẽ không làm nàng gả cho những người khác. Chúng ta liền lấy cứu cứu cùng cháu ngoại gái thân phận ở chung cả đời cũng là tốt. Ngươi, quân Việt, ngươi nghĩ như vậy, vân giao cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Nàng có thể hay không nguyện ý vì ngươi cả đời không gả. Ngươi sẽ không sợ nàng cuối cùng oán hận ngươi, cùng ngươi trở mặt thành thù Việt vương rũ xuống đôi mắt, ánh mắt hơi hơi đong đường, hắn không thể xác định, cũng không thể bảo đảm vân giao cuối cùng có thể hay không hận hắn, nhưng đây là hắn nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Chẳng sợ ý nghĩ như vậy ti tiện mà bất kham, hắn cũng không muốn nhìn âu yếm nữ tử gả cho người khác. Hoàng cô cô, chẳng sợ nàng hơn ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Việt vương thanh âm thanh lãnh, từng câu từng chữ nói cực kỳ thông thả, phảng phất mỗi một chữ đều có ngàn quan trọng, làm hắn xuất khẩu gian nan vô cùng. Ý đức trưởng công chúa trầm mặc một lát, đột nhiên vất vất tay, ngươi trở về đi, đi thời điểm tìm khúc ma ma ma lấy một chút kinh đô bên trong vườn bản vẽ. Chọn mấy chỗ tốt khoảng cách công chúa phủ gần đưa qua đi, nếu là thanh nhi cùng vân giao chọn không ra vừa lòng, liền lại đi vơ vét một chút mặt khác vườn, tóm lại không cần ủy khuất các nàng. Việt vương ngẩng đầu, trong lòng khó nén kinh ngạc, hắn cho rằng chính mình nói ra ý nghĩ như vậy lúc sau, ý đức trưởng công chúa tất nhiên sẽ bức bách hắn rời đi vân giao, thậm chí sau này không cho chính mình tái kiến nàng, không nghĩ tới, trưởng công chúa thế nhưng còn làm hắn đi đưa vườn bản vẽ, hoàng cô cô. các ngươi đều còn trẻ mà ta tuổi tác lại lớn mặc dù là ta tưởng quản đẹ nặng chờ ta qua đời lúc sau ngươi giống nhau có thể muốn làm gì thì làm cùng với như thế còn không bằng cho các ngươi thuận theo tự nhiên nếu là vân giao cũng cùng ngươi có giống nhau ý tưởng ta cản cũng ngăn không được nếu là vân giao không đồng ý bằng nàng thông thuệ ngươi cũng chỉ không được nàng tùy ý các ngươi người trẻ tuổi đi phiền náo đi việt vương biết này đã là ý đức trưởng công chúa lớn nhất lui bước trong mắt lập tức mang lên kích động cùng cảm kích chi sắc đa tạ hoàng cô cô khúc ma ma tìm đủ vườn bản vẽ đưa đến việt vương trong tay chờ đến hắn rời khỏi sau vào cửa hầu hạ ý đức trưởng công chúa rửa mặt trải đầu trưởng công chúa kỳ thật hiện tại việt vương điện hạ đã lớn lên năm đó sự tình cũng có thể nói cho hắn biết được hắn hoàn toàn có thể cùng tiểu thư ở bên nhau cũng không cần gánh vác như vậy đại gánh nặng ý đức trưởng công chúa trên mặt nghiêm túc rút đi hơi hơi cười cười nói Cha mẹ ái tử, vì này kế sâu xa, tuy rằng Việt Vương là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, đối hắn tính tình cũng coi như là hiểu biết, khá vậy vô pháp xác định hắn đối vân giao hay không là có thể yêu tha thiết cả đời. Với này hai người thuận thuận lợi lợi ở bên nhau, lại ở trải qua nhấp nhô cùng chắc chờ lúc sau trở thành một đôi hoán ngẫu chi bằng hiện tại khiến cho bọn họ nhiều trải qua một ít khổ sở sở, chờ về sau chân chính đi. Đến cùng nhau. liên sẽ quý trọng này đoạn được đến không dễ duyên phận. Vẫn là trưởng công chúa điện hạ suy nghĩ chu toàn, lão nô lại là không nghĩ tới. Khúc ma ma, ngươi thu thập một chút đồ vật, chờ lát nữa ta đi gặp một chút hoàng thượng, đem ta muốn dọn ra phủ sự tình cùng hắn nói một chút, mặt khác làm người bắt đầu chuẩn bị, vân giao cập kê lễ không có hoàn thành, ta phải cho nàng bổ thượng, cái này chủ tân vị trí, liền từ ta tự mình tới. Khúc ma ma liên tục gật đầu, điện hạ, An bài này đó nhưng thật ra không khó, nhưng như vậy có phải hay không quá mức dẫn nhân chú mục Có thể hay không cấp phu nhân cùng tiểu thư mang đến cái gì phiền thoái? Liên tính là có phiền thoái, ta cũng có thể đủ hộ được các nàng. Còn nữa nói, ngươi phía trước không phải nói vân giao tính tình cùng ta tuổi trẻ thời điểm cực kỳ giống nhau sao? Liên tính không có ta, nàng cũng có thể đủ bằng vào bản thân chi lực đem tô ra lăn lộn cái giải rác, kia hài tử ta là thấy thế nào như thế nào thích. Nếu là nàng thân là nam nhi thân, không nói được ta sẽ đẩy nàng càng tiến thêm một bước. Khúc ma ma gật gật đầu, tiểu thư xác thật là không người có thể cập. Ý đức trưởng công chúa càng thêm cao hứng, ngươi đi xuống chuẩn bị là được, chờ đến vân giao cập kê lễ kết thúc, ta lại chính thức đem vân giao nhận làm ngoại tôn nữ, còn có thanh nhi bên kia, tuy rằng hiện tại vô pháp đem thân phận của nàng chiêu cáo thiên hạ, cũng không thể làm người xem thường nàng đi, chờ ta nhận vân giao ngày ấy. cùng nhau hướng hoàng thượng cho nàng thảo cái cáo mệnh phong trăm hai 420 trưởng công chúa tới thêm chút lửa. Việt vương còn chưa tới kịp ra cung, đã bị hoàng thượng gọi vào trước điện, lúc này trong điện quỳ thuận thiên phủ doan thẩm bình Huệ lại bộ thượng thư tô văn viễn, đại hoàng tử lăng vương cùng với tam hoàng tử tấn vương. Việt vương tiến điện lúc sau cung kính hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lúc này lăng vương hòa tấn vương bọn người quỳ, hoàng đế tự nhiên cũng không có kêu hắn đứng dậy. Lao Tứ, hôm nay Thẩm Bình Huệ tiến đến bẩm báo Tô Gia Vu hãm giết người một án, mặt sau vừa lúc cũng liên lụy đến ngươi, liền đem ngươi kêu lên tới cùng nhau đối chất. Thẩm Bình Huệ, ngươi bắt đầu nói đi, là, hồi bẩm hoàng thượng, sự tình là cái dạng này, vi thần nghe được nha dịch bẩm báo nói là thuận thiên phủ cửa kẽ xịu một nữ tử, vi thần tự mình xem xét lúc sau, thỉnh đại phu đem nữ tử cứu tỉnh, từ nàng trong miệng biết được, tên này nữ tử tên là Tô Hiếu. là thông chính tư thăng nghị tô chí xa đích nữ cũng chính là lại bộ thượng thư tô đại nhân thân chất nữ nàng giảng thuật hôm nay vốn là nàng cùng một vân giao cộng đồng cử hành cập kê lễ nhật tử hai người ở đông xương phòng chờ thời điểm bỗng nhiên có một người cùng nàng quần áo tương tự nữ tử nhảy vào đông xương phòng sau cửa sổ ý đồ giết hại với nàng vi thần nghe xong lúc sau cực kỳ khiếp sợ sợ xuất hiện càng thêm nghiêm trọng sự tình vội vàng mang theo tô hữu về tới tô phủ Tới rồi Tô Gia lúc sau, phát hiện sở hữu khách khứa đều cùng nhau vây quanh ở tiền viện hồ nước bên cạnh, nói là Tô Hữu bị giết, mà giết người hung thủ đó là đã chịu một vân giao sai xử thân sách. Thân sách nhận tội cùng một vân giao còn có tư tình, sở dĩ sẽ ra tay ám sát Tô Hữu, là bởi vì hai người chi gian gặp lén bị nàng gặp được, e sợ cho tiết lộ tin tức, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhưng là, do hỏi đến một ít chi tiết chỗ, Thân sách cùng bọn hạ nhân lời nói trước sau mâu thuẫn, căn bản vô pháp hình thành hữu hiệu lời khai. Vi thần cũng đơn độc dò hỏi quá tô hữu, nàng vẫn chưa nhìn thấy quá một vân giao cùng thân sách có bất luận cái gì tiếp xúc. Vi thần suốt đêm thẩm vấn tô ra hạ nhân, rốt cuộc được đến trấn tướng, lời khai hồ sơ vụ án tại đây, thỉnh hoàng thượng ngự lãm. Hoàng đế trầm khuôn mặt sắc, từ từ lạp trong tay tiếp nhận thẩm bình huệ trình lên tới hồ sơ vụ án, nhìn kỹ quá một lần lúc sau. Nhìn về phía phía dưới sắc mặt tái nhợt tô văn viễn, tô văn viễn, thẩm bình huệ thẩm vẫn biết được, âm thẩm sai sử hạ nhân bôi nhỏ một vân giao giết người, đúng là phu nhân của ngươi mạnh thị, ngươi nhưng có nói cái gì muốn nói. hôi bẩm hoàng thượng, mạnh thị độ lượng nhỏ hẹp, trước đây vốn nhờ vì một ít mâu thuận âm thẩm ghi hận một vân giao, thần trong lén lút quên quá, chính là nàng tính tình bướng bỉnh bởi vậy cũng không nghe theo khuyên giải, thần cho rằng nàng nhiều ít sẽ có chút đúng mực. không nghĩ tới thế nhưng làm ra như vậy cả gan làm loạn sự tình tới, vi thần thật sự không mặt mũi nào vì nàng bịa giải, hết thệ nhưng bằng hoàng thượng xử trí. Nói như vậy, cặp kê hiến ngày đó phát sinh sự tình, từ đầu tới đôi đều là phu nhân của ngươi mạnh thị, vu hãm một vân giao. Là tô văn viễn cắn chặt rằng, vi thần cũng là ở xong việc dò hỏi mạnh thị mới từ nàng trong miệng biết được chân tướng, không có thể trước tiên ngăn trở, là vi thần trị ra không nghiêm. thỉnh Hoàng thượng giáng tội. Hảo, nay có cán tử tạm thời đặt ở một bên, do hỏi rõ ràng lúc sau cùng nhau xử lý, còn có một việc, ngươi trong phủ vì sao sẽ có tư binh, hơn nữa những cái đó tư binh trong tay dùng vẫn là quân chế trường cung, ngươi thân là mệnh quan triều đình, hẳn là biết làm như vậy ý nghĩa Hoàng đế không có nói xong, nhưng chưa hết chi ngự trung ẩn chứa hàn ý lại làm Tô Văn Viễn sinh sôi đánh cái dùng mình. Tô Văn Viễn đầu gối hành tiến lên hai bước, không được dập đầu thỉnh tội, Thỉnh Hoàng thượng nắm rõ, vi thần đối Hoàng thượng vẫn luôn trung thành và tận tâm, mặc dù là có gan tài trời, cũng không dám làm ra đại nghịch bất đạo sự tình tới. Tấn vương mở miệng, Phụ Hoàng, Tô Đại Nhân ở nhậm lại Bộ Thượng Thư trong lúc vẫn luôn tận chức tận trách, trung tâm có thể soi nhật nguyệt, thỉnh Phụ Hoàng nắm rõ. Châm còn không có hỏi đến ngươi, ngươi ngược lại là mở miệng, theo châm biết, Tô Văn Viễn trong phủ 10 tên cung tiễn thủ, là từ ngươi trong phủ điều tạm quá khứ. hồi bẩm phụ hoàng đích xác như thế chuyện này nhi thần cũng có trách nhiệm trong khoảng thời gian này tô ra đã xảy ra rất nhiều sự tình tô đại nhân tìm được nhi thần nói là hướng nhi thần mượn một ít hộ vệ duy trì tô ra trật tự để tránh xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tiến đến tham gia cập kê hiến phu nhân cùng các tiểu thư nhi thần xem tô đại nhân một mảnh tâm ý khó được cho nên liền cho mượn 10 tên hộ vệ tô văn viễn ngẩng đầu lên hoàng thượng lúc ấy vi thần trong phủ lão phu nhân bệnh nặng tô thanh muội mội cùng vân giao là lao phu nhân khúc mắc nàng tìm nhiều năm như vậy rốt cuộc đem hải tử tìm trở về nếu là chờ nàng tỉnh lại biết tô thanh muội mội cùng vân giao rời đi không biết nên có bao nhiêu thương tâm vi thần chỉ nghĩ làm ra mẫu vui vẻ một ít khó tránh khỏi thủ đoạn cực đoan bất quá vi thần hoàn toàn không có nghĩ tới làm cung tiễn thủ động thủ chỉ là muốn cho bọn họ ở một bên kinh sợ một chút ngược lại là việt vương điện hạ Thế nhưng trực tiếp làm cấp dưới đem những người đó chém giết. Tấn Vương quay đầu nhìn về phía Việt Vương, tứ đệ, ngươi nói chuyện làm việc thực sự quá mức xúc động, liền tính là ngươi thích một vân giao, cũng không nên hành sự không hề cố kỵ. Việt Vương mắt lạnh cùng Tấn Vương đối diện, kêu y theo Tam Hoàng Huynh cùng Tô Đại Nhân ý tứ, ta hẳn là chờ đến cung tiễn thủ đem Tô Phu Nhân cùng một tiểu thư bắn chết tái hành động tay. Việt Vương điện hạ, ta lúc ấy vẫn chưa hạ lệnh làm cung tiễn thủ động thủ. là ngươi hiểu lầm. Ta đây như thế nào nghe được Tô Đại Nhân nói, chỉ cần Tô Phu Nhân cùng một tiểu thư dám bước ra Tô ra phủ môn một bước, liền phải các nàng tánh mạng đâu. Việt Vương Điện Hạ, lời này ta chưa bao giờ nói qua, ngài từ nơi nào nghe nói. Tô Văn Viễn một bộ bị oan uổng bộ dáng, lời nói gian rất là tức giận. Việt Vương nhăn lại giữa mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe được cửa truyền đến thông báo thanh, Hoàng Thượng, Y Đức Trưởng Công Chúa tới. Hoàng tỷ tới, Còn không mau thỉnh, ý đức trưởng công chúa chậm rãi đi vào đại điện, nhìn đến quỳ trên mặt đất Tô Văn Viễn, trong mắt hiện lên một mặt cực kỳ thâm trầm sắc ý, gặp qua hoàng thượng. Hoàng tỷ như thế nào như vậy đa lễ, mau đến mặt trên tới ngồi. Từ lạp sai người ở Long ỉ bên cạnh bảy biện hảo ghế dựa, cung thỉnh ý đức trưởng công chúa ngồi trên đi. Vốn dĩ ta là không nên tới nơi này, bất quá sự tình quan hệ đến một vân giao, khó tránh khỏi liền nghĩ nhiều quan tâm vài phần. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhất vừa ý nàng, này tiểu nha đầu tuổi không lớn, nhưng là tính tình chọc người yêu thích, nói chuyện làm việc đều cực kỳ có chừng mực, ta nghĩ đem nàng nhận làm ngoại tôn nữ, nhớ đến nữ nhi của ta danh nghĩa. Hoàng đế trong lòng có chút kinh ngạc, hoàng tỉ, ngươi nhanh như vậy liền quyết định, người này cùng người chi gian chủ yếu chính là xem duyên phận, vân giao cực kỳ hợp tâm ý của ta, hơn nữa phía trước đối ta lại có ân cứu mạng, đây là ta cùng nàng chi gian duyên pháp. Hôm nay tiến đến nói cho hoàng đệ, chính là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, làm khâm thiên dám chọn cái nhật tử, tuyển cái đại cắt đại lợi thời điểm, đem tên nàng ký lục đến ra phả thượng. Tô văn viện trong lòng đột nhiên run lên, trên trán mồ hôi lạnh đồng địa, ý đức trưởng công chúa thế nhưng ở ngay lúc này muốn nhận một vân giao vì ngoại tôn nữ, còn nghĩ đem tên nàng ký lục đến ra phả phía trên, này phân thủ vinh đối một vân giao tới nói là lớn lao vinh quang. Chính là đối tô ra mà nói, chính là ép tới bọn họ rốt cuộc khó có thể xoay người núi lớn. Chương 421 còn muốn cái gì ra mặt? Nhìn đến ý đức trưởng công chúa trên mặt ý cười, hoàng đế không đành lòng cự tuyệt, cũng hảo, chờ xử lý xong trước mắt sự tình, ta liền làm người đi tuyên khâm thiên giám giam chính, làm hắn tự mình đi bòi toán một cái ngày lành. Ý đức trưởng công chúa ý cười càng đậm, hảo, chuyện này liên lụy trọng đại. Hiện giờ triều đình trong ngoài đều nghị luận sôi nổi, nhất định phải cẩn thận xử trí mới là. Vừa lúc hoàng tỷ tới, liền ở một bên nghe một chút, chờ xử trí xong nơi này sự tình, ta bồi hoàng tỷ đi ngọc hoa cung dùng nữa, như thế nào? Cũng hảo. Mới vừa nói đến nơi nào, các ngươi tiếp theo nói đi. Việt vương mở miệng hồi bẩm, phu hoàng, tam hoàng huynh nói nhi thần hành sự lỗ mãng, hẳn là chờ đến cung tiễn thủ đối tô phu nhân cùng một tiểu thư động thủ lúc sau. lại tiến hành chém giết, nhi thần cực kỳ không ủng hộ. Tấn vương sắc mặt biến đổi, ý đức trưởng công chúa vừa mới nói xong muốn nhận một vân giao vì ngoại tôn nữ, lúc này Việt vương nói ra lời này, không phải làm hắn trực tiếp đắc tội trưởng công chúa sao. Cái này trầm mặc ít lời tứ đệ, khi nào cũng sẽ mách lẻo. Phu hoàng, nhi thần tuyệt không có ý tứ này. Hảo hoàng đế có chút không kiên nhẫn, người đem cung tiễn thủ mượn đến tô ra đi, bản thân liền cực kỳ không hợp quy củ. Những người đó cầm trong tay cung tiễn đứng ở một bên, trên danh nghĩa nói là uy hiếp, nhưng thực tế thượng ai phân rõ bọn họ có thể hay không thật sự động thủ. Quân Việt làm người động thủ chém giết bọn họ cũng ở tình lý bên trong, không cần về điểm này tiếp tục làm dây dưa. Đúng vậy. Tấn vương cúi đầu xuống, trong lòng mang theo chút mạc danh nguy cơ cảm, trước kia phụ hoàng đối Việt vương cực kỳ chán ghét cùng vắng vẻ, chỉ cần hắn hơi thêm châm ngòi, phụ hoàng căn bản sẽ không đi hỏi nguyên do. trực tiếp liền hạ lệnh trừng phạt với hắn, mà lúc này đây thế nhưng giúp đỡ hắn nói chuyện, chẳng lẽ nói ý đức trưởng công chúa âm thầm nhúng tay sao? Hoàng đế cân nhắc một chút, nhìn về phía thẩm bình hòe, mới vừa rồi nhìn ngươi đệ trình đi lên hồ sơ, vụ án thẩm tra xử lý đến cực kỳ rõ ràng, dựa theo luật lệ xử trí chính là, cách đi mạnh thị cáo mệnh phong hào, nên như thế nào phạt như thế nào phạt, đến nỗi tô văn viễn. Hoàng đế nói còn chưa nói xong, Cửa đột nhiên chuyển đến ồn ào chi âm. Phu hoàng, nữ nhi là hoài dương, các ngươi phóng ta đi vào, ta yêu cầu thấy phụ hoàng. Sao lại thế này? Tư lạp vội vàng tới cửa xem xét, rồi sau đó vào cửa hồi bẩm, hồi bẩm hoàng thượng, hoài dương lục công chúa cầu kiến. Lúc này nàng tới làm cái gì? Làm nàng đi xuống. Lúc này lục công chúa hoài dương đã xuống vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, đối với hoàng đế liền dập đầu nói, phụ hoàng. Tô Đại Nhân ở Triều làm Quan, cẩn trọng nhiều năm, tuy rằng lần này sự tình làm có thất thỏa đáng, nhưng điểm xuất phát là bởi vì lo lắng Tô Gia lão Phu Nhân, còn nữa nói, Tô Thanh cùng một vân giao không màng lão Phu Nhân bệnh nặng, lập tức phải rời khỏi Tô Gia, căn bản không phải làm người vãn bối hẳn là có cách làm, thỉnh Hoàng Thượng xem ở Tô Đại Nhân một mảnh. Hiếu kính chi tâm phân thượng, từ nhẹ xử phạt. Hoài Dương, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân? còn không mau chút lùi xuống đi. Phu hoàng, nữ nhi thích Tô Thanh Ngô kiếp này phi hắn không gả, nữ nhi tương lai chính là muốn nhập Tô Phủ, ngài hiện tại nghiêm khắc trừng trị Tô Đại Nhân, về sau nữ nhi nên như thế nào tự xử. Làm càn. Hoàng đế tức giận tốt nhiên, hoài dương, xem ra là chấm đem ngươi sủng hư, làm ngươi nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngươi là chấm nữ nhi, là đường triều công chúa, lời này là ngươi phải nói sao. Phu hoàng, Nữ nhi biết chính mình đang nói cái gì, cũng biết lời này nói ra, người ở bên ngoài xem ra cực kỳ không biết xấu hổ, chính là nữ nhi chính là nhìn chúng Tô Thanh Ngô chính là muốn gả cho hắn, nếu ta không thể được như ước nguyện, ta liền rào tóc đi làm nghĩ cô, cả đời này ai đều không gả. Lớn mật, chấm xem ngươi là điên rồi. Phu Hoàng, Tô Thanh Ngô tốt xấu vẫn là ngài chính miệng phong nhất phẩm thị vệ, hắn còn như thế tuổi trẻ. Ở kinh đô các thế gia công tử bên trong danh liệt đứng đầu bảng, có thể nói tiền đồ không thể hạ lượng, vô luận là thân phận, vẫn là mới có thể đủ xứng đôi nữ nhi, ngài có thể đáp ứng làm tứ hoàng huynh đi thích một vân giao một cái xuất thân bần hơi, đê tiện người, vì cái gì liền không thể cho phép ta gả cho tô thanh nô. Vốn dĩ ngồi ngay ngắn ở bảo tọa một bên ý đức trưởng công chúa chính hơi hơi dụ mắt, nghe được hoài dương lục công chúa nói lúc sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nữ khí mang theo một cổ nói không nên lời hắn ý, hoài dương, gả chồng cũng không phải là một câu trò đùa, nữ nhi ra trong sạch thanh danh lớn hơn thiên, ngươi hiện tại luôn mồm phải gả cho tô thanh Ngô cho dù là sau này thay đổi chủ ý, cả chiều trên dưới sợ cũng không có nhà ai công tử còn dám nên thú ngươi, ngươi có thể tưởng tượng. Hảo! Hoàng cô cô, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta kiếp này phi tô thanh Ngô không gả. Vậy ngươi có biết Tô Thanh Ngô đã cùng Đại học sĩ Phủ Đích Nữ Trương Nguyển đính thân? Hiện giờ Trương Nguyễn trọng thương chưa lành, hắn nếu là hủy diệt hô nước, ngược lại nên thú ngươi, chính là thất tín bội nghĩa, hắn nếu là thực sự có ngươi trong miệng nói như vậy hảo, liền tuyệt không sẽ đáp ứng cưới ngươi chuyện này, mà ngươi lại đem nói đi ra ngoài, sau này nên như thế nào tự xử? Hoàng cô cô, Trương Nguyển bệnh nặng, hơn nữa đại phu trần bệnh bị thương bụng, Sau này có thể hay không sinh dưỡng còn một khác nói, ta nghe nói này hai ngày nàng liền sẽ đến tô ra đi từ hôn, là nàng chủ động từ bỏ hôn ước, cùng thanh ngô không có quan hệ. Ý đức trưởng công chúa nhẹ giọng cười một cái, mắt phượng trung quang mang đạo mạng, xem ra ngươi đây là đều tính toán hảo. Là, cho nên nhi thần thỉnh phụ hoàng cùng hoàng cô cô thành toàn. Ý đức trưởng công chúa ở phụ hoàng trong lòng phân lượng rất nặng, chỉ cần nàng nói một hai câu lời hay, chuyện này không chuẩn liền thành. Nếu là ngươi phụ hoàng không thành toàn ngươi đâu, ngươi có thể vì Tô Thanh Ngô làm được cái gì hoàn cảnh? Lục công chúa cắn chặt rằng, nếu phụ hoàng không thành toàn, ta đây liền ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi, nếu không thể gả cho Tô Thanh Ngô ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, đơn giản liền quỳ chết ở chỗ này hảo. Hoàng đế lửa giận càng tăng lên, ngươi đây là ở uy hiếp chấm. Phụ hoàng, nhi thần làm sao dám uy hiếp ngài, nhi thần là thật sự thích Tô Thanh Nô. Hơn nữa ngày ấy ở khu vực săn bán thượng, hắn cứu ta từ làng khẩu thoát hiểm, ta lúc ấy quần áo bị hủy, cùng hắn đã co ra thịt chi thân, nếu ngài không đồng ý, nữ nhi đời này cũng là không có khả năng gả cho người khác. Ngươi, ngươi cái này nghiệp trướng, ngươi là đường đường lục công chúa, là chấm nhất thích nữ nhi, thế nhưng như thế không biết liêm sỉ, ngươi quả thực là tức chết chấm. Ý đức trưởng công chúa thu liêm ánh mắt, thở dài nói. Đều nói nhi nữ là cha mẹ đời trước thiếu hạ nợ, hoàng đệ không cần sinh khí, hoài dương đây là quyết tâm cùng định Tô Thanh Nô, một khi đã như vậy, liền thành toàn nàng đi. Hoài dương lục công chúa trên mặt đại hỷ, ngẩng đầu chờ đợi nhìn về phía hoàng thượng, phụ hoàng, nhi thần cầu ngài, ngài liền đáp ứng ta đi. Hoàng đế thở dài một tiếng, ngươi náo thành như vậy bộ dáng, liền tính là không nghĩ gả cho Tô Thanh Nô cũng không có cách nào, hơn nữa hoàng tỷ khuyên bảo, chấm liền thành toàn ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi sau này không cần hối hận mới là Nhi thần tuyệt đối sẽ không hối hận, đa tạ phụ hoàng thành toàn. Tô văn viện trong lòng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mang theo một tia mừng như điên, chỉ cần hoàng thượng tùng khẩu. Như vậy tô ra liền tính là bảo vệ, rốt cuộc muốn xem ở lục công chúa mặt mũi thượng, không thể làm nàng một gả lại đây, công công cùng bà bà liền trước đã chịu trừng phạt. Chương 422 xuống dốc không phanh tô ra. Xem hoàng thượng khí nói không nên lời lời nói, ý đức trưởng công chúa nhìn về phía Tô Văn Viễn, "Tô Văn Viễn, tuy rằng lục công chúa phải gả đến Tô gia, nhưng Tô gia phạm sai lầm không thể không phạt." Mạnh thị vu hãm giết người chứng cứ vô cùng xác thực, hành vi phạm tội thập phần ác liệt, như thế phẩm hạnh bất kham vì công chúa bà mẫu. Bằng không nói ra đi, vô cớ làm người chê cười, ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ." Nghe được trưởng công chúa nói, Tô Văn Viễn cắn răng gật gật đầu, hồi bẩm trưởng công chúa Vì thần minh bạch, hoàng đế hít sâu mấy hơi thở mới hơi chút bình tĩnh lại. trưởng công chúa nói không đổi, xem ở lục công chúa mặt mũi thượng, chấm cho các ngươi tô ra lưu thể diện. Mạnh thị có thể không dựa theo luật lệ xử trí, nhưng tuyệt đối không thể vì công chúa bà mẫu. Mặt khác, ngươi cử chỉ không thỏa đáng, thân là mệnh quan triều đình cũng không thể không phạt. Bắt đầu từ hôm nay, miễn đi lại bộ thượng thư trước vị, liền biếm vì nội các hầu độc học sĩ, nếu là lại làm ra sự tình gì tới. cũng đừng quái chấm không niệm tình cảm. Tô văn viễn phát ra run, cung kính dập đầu tạ ơn, vi thần tạ hoàng thượng long ân. Bị biếm quan không quan trọng, chỉ cần bảo vệ tô ra, về sau tất nhiên có đông sơn tái khởi cơ hội. Đến nỗi tấn vương, đem tâm tư đều dùng ở giúp chấm ban sai thượng, không cần cả ngày đông tưởng tây tưởng, trước đem ngươi công bộ sai sự làm tốt đi, kinh đô bên trong mặt khác sự liền không cần lại nhúng tay, nhưng nhớ kỹ. Tấn vương vội vàng gật đầu, Tâm tư trầm đi xuống, trải qua chuyện này, hắn sợ là muốn ở công bộ ở lâu một đoạn thời gian, là, nhi thần nhớ kỹ. Việt Vương, ngươi cũng không phải không sai, thân là đường đường hoàng tử thế nhưng công nhiên xâm nhập triều đình phụ đệ, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng cũng không thể dung túng, phát đồng nửa năm, đóng cửa ăn năn 10 ngày, ngươi nhưng có ý kiến gì? Nhi thần không có bất luận cái gì ý kiến, đa tạ phụ hoàng khoan dung. Đều đi xuống đi. Cái cọ ấm ý, thực sự không ra gì. Đúng vậy. Chờ đến mọi người lui xuống đi, Hoàng đế cực kỳ mệt mỏi xoa xoa giữa mày, này một đám đều không cho chấm bất lo. Nên làm ngươi nhọc lòng, như thế nào đều trốn bất quá hiện tại cũng coi như là xử trí thỏa đáng. Hoàng đế liền không cần vẫn luôn để ở trong lòng, con cháu đều có con cháu phúc, mỗi người phúc phận đều là trời cao định tốt, theo bọn họ đi là được. trâm cũng lười đến lại quản bọn họ. Chỉ là hoài dương thực sự làm người thất vọng, chấm như thế đau nàng, nàng lại vì một cái tô thanh ngô ngỗ nghịch với chấm. Tuy rằng tô văn viễn kỳ cục, nhưng là con hắn tô thanh ngô nhìn nhưng thật ra cái không tồi, bằng không hoài dương cũng sẽ không như thế khăng khăng một mực, nói không chừng về sau hai người quá đến cực kỳ không tồi đâu. Ai, nếu đã đáp ứng rồi, chấm liền thành toàn nàng một lần. Hoàng đế đi thay quần áo đi, không phải nói muốn đi ngọc hoa cung dùng nữa sao. Ta xem ngươi này hai ngày ăn uống không tốt, làm người chuyên môn chuẩn bị một ít dự thiện, ngươi bồi ta dùng một ít hảo. Một đốn bữa tối, tỷ đệ hai người ăn đến đảo cũng coi như hòa thuận vui vẻ, dùng xong rồi thiện, hai người ăn tính nói chuyện. Hoàng đệ, ta hồi cung thời gian cũng không ngắn, công chúa phủ bên kia vẫn luôn không cung kỳ cục, liền nghĩ dọn ra đi trụ một đoạn thời gian. Ngọc Hoa cung không phải trụ hảo hảo, hoàng tỷ như thế nào đột nhiên muốn dọn ra đi. chính là có ai chọc ngươi không mau. Trong cung đều mau đem ta cung đi lên, nơi nào có ai dám đến ta trước mặt tìm không thoải mái, công chúa phủ nhiều năm không có đi trở về, nếu quyết định nhiều ở kinh đô trụ một đoạn thời gian, cũng nên trở về nhìn một cái, giúp hứa diễn thượng hai chú hương, lau lau bài vị. Nghe được lời này, hoàng đế liền biết ý đức trưởng công chúa hạ quyết tâm, may mà công chúa phủ khoảng cách hoàng cung cũng không xa, khi nào muốn gặp cũng phương tiện, kia hảo. Ta làm người hảo hảo kiểm tra một chút, hoàng tỷ quyết định khi nào dọn ra đi. Nghi sớm không nên muộn, liền hai ngày này đi. Như vậy suốt ruột sao? Cũng đúng, châm trở về khiến cho người chuẩn bị. Hai ngày về sau, ý đức trưởng công chúa dọn ra hoàng cung, và ở công chúa phủ. Một vân giao nhìn kỹ hai ngày bản vẽ, rốt cuộc tuyển định một chỗ vườn. Vườn cũng không tính quá lớn, cùng cánh lăng thành cách cục giống nhau, trước sau hai tiến sơn. Bất quá tiền viện cùng hậu viện đều phải đại gia rất nhiều, cảnh sát đan sen có hứng thú, đặc biệt là tiền viện đảo ra tảng lớn hồ sen, hiện tại vào đông nhìn tiêu điều, chờ đến ngày mùa hè lá sen điền điền, hạm đạm lay động, gần là tưởng tượng liền cảm thấy đẹp không sao tà xiết. Một vân dao cùng tô thanh đến trong vườn nhìn một vòng, cảm thấy rất là vừa lòng. Bồi hai người khúc ma ma có chút trần chờ nói, phu nhân, tiểu thư, này chỗ vườn có phải hay không quá nhỏ? Nàng đều không có chú ý tới Việt Vương là khi nào lấy đi này trương bản vẽ. Nàng nhớ rõ lúc trước lựa chọn thời điểm xem này chỗ vườn diện tích quá tiểu, trực tiếp cấp sàng chọn đi ra ngoài. Ta cùng mẫu thân chỉ có hai người, này chỗ vườn cũng không nhỏ, hơn nữa cảnh sắc cực kỳ lịch sự tao nhã. Hồ sen chung quanh chính thích hợp trồng chọn chu sa đan quế, chờ đến sang năm đầu xuân. Nếu là tô phủ nội đan quế còn sống, liền di ra tới tải đến nơi đây, đợi cho kim thu thời tiết. tất nhiên như lâm tiên cảnh kia cũng hảo nơi này khoảng cách công chúa phủ rất gần phu nhân cùng tiểu thư khi nào muốn đi đều phương tiện tô thanh cười gật đầu làm phiền khúc ma ma bồi chúng ta nơi nơi loạn đi rồi phu nhân này không phải chiết sát nô thì sao có thể bồi phu nhân cùng tiểu thư là nô tỳ đời trước đã tu luyện phúc phận thuyền định này chỗ sân tô thanh cùng một vân giao liền tính toán từ nghe vân phường trung dọn ra tới Chuyên bá theo thừa châm pháp sự tỉnh trì hoán không được, lúc sau nghe vân phường trung nhất định một mảnh rối ren, nàng cùng mẫu thân ở tại bên trong xác thật không quá phương tiện. Kinh đô bên trong, rất nhiều người đều chú ý mọi nơi với lời đồn đái bên trong tô ra cùng một vân giao. Tô ra như mọi người suy nghĩ, tuy rằng bởi vì có lục công chúa cầu tình không có rơi xuống rốt cuộc, nhưng tô văn viễn từ nhị phẩm lại bộ thượng thư, bị biếm vi từ tứ phẩm nội các hầu đọc học sĩ. Lão phu nhân sinh bệnh nằm trên giường không dậy nổi, miệng không thể nói, nhất chịu người phê bình rắn rết phu nhân mạnh thị, cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề, thế nhưng tự thỉnh bị hữu bỏ, tuy rằng người còn tạm thời đãi ở Tô gia, nhưng địa vị thượng liền cái gì nương đều không bằng. Lúc này đây Tô gia có thể nói là nguyên khí đại thường, về sau nếu là không có cơ hội thành lập công lao, sợ là khó có thể hoan quá mức tới. Mà Tô Thanh cùng Mục Vân giao lại ra ngoài mọi người sở liệu, này hai người rời đi tô ra lúc sau không có đã chịu chút nào ảnh hưởng đặc biệt là mộc vân giao thế nhưng được ý đức trưởng công chúa coi trọng chính miệng thừa nhận muốn nhận nàng làm ngoại tôn nữ ghi tạc trưởng công chúa mất đi nữ nhi danh nghĩa khâm thiên giám đã ở chọn lựa nhật tử chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt liền nhưng hành lễ nhận thân, này có thể xem như một bước lên trời đã nhiều ngày đến tàu vận niên trong phủ bái phỏng nhân cách ngoại nhiều lên ngôn ngữ tri gian nhiều lần nhắc tới mộc vân giao Không thiếu âm thầm giao hảo chi ý. Tào vận niên tiến đi từng đám khách nhân, lôi kéo kim phu nhân xúc cảm khái nói, vẫn là phu nhân thật tinh mắt, nhận hạ vân giao vì nghĩa nữ không nói, còn làm vân giao giúp chất văn lấy tên, chỉ cần một vân giao thuận buồm xuôi gió đi xuống đi, chỉ cần là dựa vào tên này, chúng ta nhi tử cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Kim phu nhân đồng dạng cảm khái vạn phần, lúc trước nhìn thấy vân giao ánh mắt đầu tiên, Ta liền cảm thấy cái này nữ hải tử linh tú phi thường, không nói được tiền đồ không thể hạt lượng, ai có thể nghĩ đến, bất quá ngắn ngủn thời gian, nàng thế nhưng thật sự một bước lên trời, chúng ta này đó ngày xưa dịu dắt nàng người, hiện giờ chỉ có thể nhìn lên. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc tô ra, bọn họ đối đãi tô thanh cùng vân giao cực kém, thậm chí liên tiếp ra tay hãm hại, nếu như bằng không, nhất định so với chúng ta càng thêm tâm lây, đâu giống là hiện tại. mọi người sôi nổi tránh còn không kịp. Tao vận niên vô vô Kim Phu Nhân tay, vẫn là Phu Nhân hảo, hiện giờ bên ngoài rất nhiều đồng liêu đều ở hâm mộ ta hảo vật khí, có thể nên thú Phu Nhân làm vợ, không giống như là Tô Văn Viễn, cưới mạnh thị cái kia rảo gia tinh. Kim Phu Nhân trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, lao ra không cần để ở trong lòng, là ta phúc khí hảo, gả cho láo ra mới là, Nhưng thật ra mạnh thị, Bị Hoàng thượng hạ chỉ đoạt cáo mệnh phong hào, hiện giờ lại bị Tô Văn Viễn hư bỏ, tuổi này thực sự đáng thương. Tự làm bậy không thể sống, đây đều là nàng nên được. Chương 423 phá của lão Gia Nhi nhóm Lục công chúa xuất giá nhật tử định ở 3 tháng sau, cũng chính là một tháng đế, nếu không phải tới gần án Tết, trong chiều thực sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, Hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ liền 3 tháng thời gian đều không muốn chờ, sớm chút đem nàng gả cho Tô Gia. Sớm chút mắt không thấy tâm không thiền. Ý đức trưởng công chúa vốn định ở năm trước tổ chức nghi thức, nhận hạ mục vân giao vì ngoại tôn nữ, nhưng còn có hai tháng liền phải ăn tết. Hơn nữa mục vân giao muốn chủ trì truyền bá theo thừa châm pháp, cuối năm các nơi nghe vân phường cùng không tiện lâu đều phải trả tiền. Sự tình thực sự là quá nhiều, chỉ có thể đem nhật tử đẩy đến năm sau. Ý đức trưởng công chúa rất là tiếc nuối, sau lại tưởng tượng nhiều chút thời gian chuẩn bị cũng hảo. Thời gian sung túc cũng có thể chuẩn bị đến cẩn thận chút. Mục vân giao bắt đầu vội truyền bá theo thừa châm pháp sự tình. Kinh đô bá tánh cũng không có thời gian tiếp tục truyền bá tô ra lời đồn đãi. Bọn nữ tử phàm là có tâm muốn học, đều tập trung tới rồi các nơi chuyên môn thiết lập học đường. Mục vân giao cẩn thận phân phối từ cánh lăng thành chạy tới tú nương. Nàng đã đem chính mình sẽ sở hữu châm pháp đều truyền thụ cho các nàng. Đến nỗi học được vài phần, liền phải xem cá nhân ngộ tính. Việt vương 10 ngày cấm túc thời gian thực mau kết thúc, hắn trực tiếp thay đổi quần áo đi tới nghe vân phường. Trước kia vì tị hiểm, hắn còn cố tình che giấu hành tung, hiện giờ ý đức trưởng công chúa thả ra lời nói tới nhận nàng làm ngoại tôn nữ. Việt vương đơn giản cũng không nhiều lắm làm dấu dếm, trực tiếp nên ngang ở nghe vân phường chung đi tới đi lui. Vân giao, Phu hoàng phạt ta hơn nửa năm đồng lộc, hiện giờ ta trong phủ đều mau không có gì ăn, chỉ có thể ở ngươi nơi này có chút ăn uống. mục vân giao bật cười việt vương điện hạ thật sẽ nói dỡn ngài chính là đường đường đường triều hoàng tử bị phạt nửa năm bổng lộc liền không có gì ăn rốt cuộc là nghèo đến mức nào việt vương thân hình thẳng tắp ngồi ở mục vân giao thêu hoa giường nệm thượng trên mặt thần sắc lược hiện nghiêm túc ngữ khí lại là đúng lý hợp tình ngươi phía trước nói muốn giúp ta kiếm lấy rất nhiều ngân lượng tuy rằng ta phía trước kiếm lời không ít nhưng là ta muốn dưỡng người càng nhiều đã không sai biệt lắm tiêu hết Mục Vân Dao quay đầu tới, rất là kinh ngạc nói, lúc này mới bao lâu thời gian, hơn 1.000 vạn lượng bạc liền tiêu hết. Như vậy đoạn thời gian, có thể hoa đi ra ngoài nhiều như vậy ngân lượng cũng là cái bản lĩnh. Việt Vương gật gật đầu, phía trước Việt Tây đáy mỏng, cho dù là phát triển 8 năm, như cũng không thấy nhiều ít khởi sắc, rất nhiều bố chi đều chỉ hoan xuống dưới, hiện giờ có ngân lượng, liền bó lớn bó lớn điền đi vào, kiếm lấy ngân lượng thời điểm thiên nan và nan. Hoa lên lại cực kỳ dễ dàng, hiện tại trong phủ chi tiêu đều khẩn trương. Mục Vân Dao cười nhìn hắn một cái, người này kiếm lấy ngân lượng thời điểm cũng không gặp đến nhiều khó khăn, ta nơi này nhưng thật ra có một cái phát tài phương pháp, không biết Việt Vương điện hạ có cảm thấy hứng thú hay không. Nói đến nghe một chút. Việt Vương nhìn Mục Vân Dao, trong mắt quang mang chuyên chú. Mục Vân Dao ngồi ở bàn mặt sau một tay lật xem sổ sách, một tay cầm bút viết viết vẽ vẽ. bên cạnh người có ánh mặt trời chiếu vào ở nàng trên người bao phủ thượng một tầng ấm hoàng kim quang giống như là phơi thái dương miêu nhi dẫn tới người hận không thể rỗi tay khẽ vuốt hai hạ mới hảo Này đoạn thời gian tới nay nghe vân phường phát triển thực mau hiểu được thêu thuở châm pháp người càng ngày càng nhiều tuy rằng không phải mỗi người đều lấy thêu thuở mà sống nhưng là có rất nhiều người thêu cực kỳ không tồi việt vương điện hạ nhìn thấy những cái đó thêu phẩm liền không có cái gì động tâm địa phương sao. Theo thùa, cũng chính là nghe vân phường có thể đem một bộ xiêm mỹ gì để bán hơn một ngàn lượng bạc, mặt khác tú phường tiệm vải căn bản sẽ không có như thế đại lợi nhuận. Một vân giao buông bút lông, ta nghe nói Việt Tây cùng Bắc Cương, vân nô ly rất gần. Việt vương giữa mày vừa động, ánh mắt chợt sáng ngời, vân giao, ngươi nên không phải là đánh đem theo thùa bán được Bắc Cương cùng vân nô vùng đi. Có cái gì không thể. Chúng ta nơi này lá trà, tơ lụa vốn là cực kỳ chịu Bắc Cương cùng vân nâu người thích, hiện giờ đại lịch triều trung sẽ theo thùa người càng ngày càng nhiều, theo thùa vải vóc nhất định giá cả muốn tiện nghi một ít, cùng với ở chỗ này tranh đoạt ít ỏi lợi nhuận, không bằng đem ánh mắt phong đến lâu dài một ít. Việt Vương cẩn thận cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy được không, cái này chủ ý không tồi, Bắc Cương thừa thải chiến mã, vân nô dê bỏ thành đàn. nghe vân phường cùng không tiện lâu chung thêu phẩm lá trà dùng để đổi này đó nhất định cực kỳ có lời này đó còn không phải đầu to chúng ta ở lâm giang thành chính là còn có một đám mối ăn không có động hiện giờ mối chính thượng tra đến cực nghiêm muốn bán đi không biết còn phải chờ tới khi nào nếu là tìm cơ hội vận chuyển đến việt tây bán cho bắc cương cùng vân nô lợi nhuận không nói được có thể phiên thượng gấp đôi việt vương đứng dậy ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân không tồi việt tây khổ hàn rất ít có người chú ý trước kia nhìn tất cả không tốt hiện tại lại có thể mượn dùng nơi đó tới giấu người thay mắt vân giao người bốn phía truyền bá theo thuở chân pháp vì chính là hôm nay việt vương điện hạ quá mức xem trọng ta truyền bá theo thuở chân pháp vì đơn giản là đứng vững góc chân vì chính mình tranh thủ một ít thanh danh nơi nào có thể nghĩ vậy sao lâu dài sự tình việt vương cẩn thận nhìn một vân giao có lẽ người khác là đi một bước xem một bước nhưng đối nàng mà nói Phảng phất mỗi một bước đều là dày công tính toán tốt, một đường nhìn nàng từ cánh lăng thành đi vào kinh đô, bước bách tô ra nhiều lần tính sai, nàng phảng phất luôn là lập với bất bại chi địa, người tưởng luôn là thực chu toàn, phảng phất hết thể sự tình đều ở trong lòng bàn tay. Một vân giao hơi hơi một đốn, ngay sau đó chậm rãi cười khai, ngu giả ngàn lự, tất có vừa được, ta tự nhận cũng không phải thông tuệ nhất, cho nên chỉ có thể nhiều tư nghĩ nhiều. Tương lai mỗi một bước ta đều nghĩ tới vô số loại khả năng, tiến hành quá vô số loại suy tính, bởi vì đối với rất nhiều người tới nói, liền tính là làm sai, còn có làm lại từ đầu cơ hội, cho nên bọn họ phạm đến khởi sai, mà đối với ta mà nói, nhất chiêu vô ý, thua hết cả bàn cờ, ta không có làm chính mình thất bại tư. Cách Một đường đi tới, nếu không phải nàng tỉ mỉ mưu hoa, như vậy nàng cùng mẫu thân chỉ có thể tùy ý tô ra người xoa bót. giống như là đời trước giống nhau, nàng thua, liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhìn một vân giao vân đạm phong khinh thần sắc, Việt vương lại từ trong đó cảm nhận được nói không nên lời chua sót, vân giao, hiện tại hoàng cô cô tuy rằng không có cách nào đem ngươi chính thức nhận về hoàng thất, nhưng là đã thả ra lời nói tới muốn nhận ngươi vì ngoại tôn nữ, có hoàng cô cô làm chỗ dựa, ngươi liền không cần như thế thật cẩn thận, mặc dù là ngươi phạm sai lầm. hoàng cô cô cũng đều sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn huống chi ngươi còn có ta một vân dao trong lòng run lên trong lòng có chua sót cảm giác hoa khai kia về sau liền phải cứu cứu nhiều hơn chiếu cố ta không thích ngươi cái này xưng hô hắn biết một vân dao mở miệng kêu này thanh cứu cứu đã là nhắc nhở nàng cũng là nhắc nhở chính mình nhưng cảm tình là trên đời khó nhất nói rõ ràng đồ vật một khi động tâm biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng khắc chế không được muốn nên đón trong phút chốc gấm áp cùng con minh Một vân giao hơi hơi thu nạp đầu ngón tay, tạm dừng sau một lát, cầm lấy bút lông tới tiếp tục thẩm tra đối chiếu sổ sách, ta đây về sau vẫn là sương hâu ngươi vì Việt Vương Điện hạ đi. Chương 424 giải quá một chương dễ dàng bị đoạt mặt sao Chuyên bá theo thừa châm pháp sự tình tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, một vân giao trưởng quản đại cục, có thể đưa đến nàng sự tình trước mặt cũng không nhiều, bởi vậy xem như thanh nhàn. Tô Thanh bưng nấm tuyết canh lại đây, nhìn đến một vân giao tỉ mỉ phối hợp tốt theo tuyến, không khỏi mở miệng nói, giao nhi, uống điểm nấm tuyết canh nghỉ ngơi một chút đi. Một vân giao là cái không chịu ngồi yên tính tình, mắt thấy cửa ải cuối năm gần, liền bắt đầu chuẩn bị các màu năm lễ. Năm nay nàng muốn chuẩn bị đồ vật phá lệ nhiều, ý đức trưởng công chúa nơi đó một phần, hoàng thượng nơi đó cũng muốn đưa một phần, hơn nữa nàng mẫu thân, nghĩa phụ, nghĩa mẫu cùng nghĩa đệ. Sợ là vẫn luôn muốn vội đến tới gần An Tết. Tô Thanh ngắm nghĩa một vân giao chuẩn bị tốt vải vóc, giống như vô tình nói, cái này màu xanh đen vải dệt cực kỳ đẹp, cho ngươi nghĩa phụ làm quần áo nói là dùng không xong đi. Đích sắc dùng không xong, mẫu thân muốn này miếng vải liêu hữu dụng sao. Ta nơi nào có chỗ lợi gì, chính là cảm thấy Việt vương điện hạ vội vàng chạy trước chạy sau, mấy ngày trước nhìn thấy hắn cổ tay háo quát hoa một khối chính hắn lại là không có phát hiện. Vị này Việt Vương Điện Hạ đến nay lẻ loi một mình, trong phủ cũng không có cá nhân chiếu cố, ngay cả bên người hầu hạ cũng đều là nam tử, khó tránh khỏi có điều sơ hở. Một vân dao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, trong mắt nhìn không ra chút nào cảm xúc, Việt Vương Điện Hạ là hoàng tử, nghĩ muốn cái gì dạng quần áo bất quá là một câu sự tình, nơi nào dùng đến chúng ta tới lo lắng, ta xem mẫu thân hai ngày này cũng ở làm siêm y tay của ngài chỉ tuy rằng dưỡng hảo. Vào đông đã không thế nào đau đớn, nhưng cũng muốn phá lệ chú ý, ngàn vạn không cần mệ tới rồi. Hảo, mẫu thân đã biết. Mắt thấy một vân giao không muốn lại tiếp tục để Việt vương sự tình, Tô Thanh cũng không hề miễn cưỡng, chỉ trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Mấy ngày này tiếp xúc thời gian nhiều, càng là hiểu biết càng là cảm thấy Việt vương vô luận là nhân phẩm, vẫn là tâm tính đều cực kỳ thích hợp vân giao, Mấu chốt là hắn đối vân giao một mảnh thiết tình. Chính là này bối phận thượng kém này đồng lửa, chẳng sợ bọn họ là biểu huynh nguội cũng không cần giống hiện tại như vậy làm người lo lắng. Tô Thanh nhìn một vân giao ăn xong rồi nấm tuyết canh, lại cẩn thận dặn dò nàng nhiều hơn nghỉ ngơi lúc sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Một vân dao buông trong tay theo trầm đứng dậy đi đến ngăn tủ bên, bên trong đặt một con thượng đảng thiên màu thủy lam vải dệt nàng rối tay nhẹ nhàng mà sờ sờ, mím môi đem cửa tủ đóng lại. Lại lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, một vân dao nhéo lên trong tay theo châm, lại là tạm dừng một hồi lâu như cũ tính không dưới tâm tới, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể từ ngăn tủ trung tương kia thất vải dệt lấy ra tới, bắt đầu động thủ cắt may. Kinh đô bên trong, nắm giữ theo thủa châm pháp người càng ngày càng nhiều, các màu phẩm dai không đồng nhất theo phẩm cũng dần dần nhiều lên, không ít ba cánh vừa mới bắt đầu phát hiện theo thủa giá cả bắt đầu giảm xuống. Liền có thương nhân thuê mặt tiền cửa hiệu bắt đầu thu mua theo phẩm. Rất nhiều bá tánh kìm nén không được tò mò, cầm nhà mình theo ra tới đổ vật tiến đến dò hỏi, cửa hàng chung dựa theo theo phẩm phẩm tướng tới định giá, nhiều ít có thể làm bá tánh kiếm lấy một ít ngân lượng. Kể từ đó, bọn nữ tử học tập theo thừa châm pháp hưng thú càng thêm ngầm cao, đối nghe vân phường cùng một vân giao khen ngợi cũng càng ngày càng nhiều. Kinh đô bên trong phá lệ náo nhiệt, Việt Tây cũng là một mảnh vui mừng. Tân quản sự đã làm người đưa đi tân một đám xào chế trà gừng, mặt khác người tổ kiến thương đội, lạng yên không một tiếng động bắt đầu đem lâm giang thành mối an vận chuyển hướng về Tây. Láng giềng gần Việt Tây Ngọc Khê Thành dần dần náo nhiệt không ít, ở tân thay đổi một vị thành chủ lúc sau, đối lui tới thương đội kiểm tra càng thêm lơi lỏng, nguyện ý đi trước Ngọc Khê Thành làm buôn bán người càng ngày càng nhiều. Hơn phân nửa tháng sau, thế nhưng có người vận chuyển một số lớn theo phẩm đi qua Ngọc Khê Thành. thủ thành binh sĩ nhìn đến thương đội cầm đầu chủ nhân không khỏi mở miệng hỏi vương chủ nhân ngươi lại tới nữa vương chủ nhân gật gật đầu xuống ngựa tắt một cái túi tiền qua đi đa tạ vị này huynh đệ quan tâm này hai lần chúng ta vương ra thương đội tiến đến làm vườn bán đều không có bị đoạt xem ra ta đi trong miếu dân hương vẫn là dùng được này không phải có phật tổ phù hộ lần này vận chuyển chính là vải vóc thêu phẩm vương chủ nhân từ trong xe ngựa xả ra một khối vải dệt Huynh đệ cũng không nên ghét bỏ, này miếng vải liêu lấy về ra cho ngươi phu nhân mới tại kiện siêm ý đi. Thủ thanh binh sĩ sờ sờ trong tay nguyên liệu, chỉ cảm thấy bóng loáng như nước, so với hắn ra phu nhân mặt hảo sờ nhiều, này quá quý trọng. Ngọc Khê thành tuy rằng so Việt Tây điều kiện muốn hảo rất nhiều, nhưng là giống như vậy thượng đẳng tơ lụa thêu phẩm có tiền đều không nhất định có thể mua được, càng đừng nói hắn một cái thủ cửa thành quân tốt, thực sự là quá quý trọng. Huynh đệ đừng khách khí. trong khoảng thời gian này tới nay ít nhiều người chỉ điểm ta trên xe ngựa kéo rất nhiều thêu phần đâu cái này ngươi liền thu chờ lần sau gặp được tốt lại cấp huynh đệ ngươi mang mấy con nguyên liệu đúng rồi ta cái kia đối thủ một mất một còn trương gia thương đội thế nào nghe nói còn ở bán lá trà nhắc tới trương gia thương đội thủ thành quân tốt lắc lắc đầu cũng đừng nói trước hai ngày lại bị đoạn trương gia thương đội chủ nhân so ngươi phía trước còn thảm nghe nói liền trên người quần áo đều cầm cố Mới miễn cưỡng ở trong thành ở một đêm, ngày hôm sau toàn bộ thương đội người khóc lóc rời đi. Hắc hắc, làm hắn lòng dạ hiểm độc, đa tạ huynh đệ báo cho, còn thỉnh ngươi nhiều giúp ta lưu ý một chút trương gia thương đội động tĩnh, nhưng ngàn vạn không cần đem ta sửa bán thêu phẩm sự tình nói cho hắn. Hảo, vương chủ nhân yên tâm đi. Lại qua một đoạn thời gian, trương gia thương đội cũng vận chuyển một đám thêu phẩm lại đây, lặng lẽ lấy ra một cây vải liêu đưa cho thủ thành quân tốt, huynh đệ. Đa tạ ngươi cùng ta thông tin tức, bằng không bạc đều bị vương ra cái kia gian thương cấp kiếm đi rồi, ta cũng vận lại đây một đám tiêu phẩm, nghĩ đến hẳn là sẽ không bị đoạt Giọng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe được một trận ầm ầm ầm tiếng vó ngựa chuyển tới, ngay sau đó một đám dáng người vai hùng bọn cấp cưới ngựa tới, cầm đầu bọn cấp còn nâng nâng tay cùng trương gia thương đội chào hỏi, rồi sau đó một tiếng gào thét, lôi kéo từng chiếc xe ngựa bay nhanh mà đi. trương gia thương đội chủ nhân ngơ ngác nhìn một màn này ngay sau đó một ngông ngồi dưới đất gào khóc thủ thành quân tốt sờ sờ trong tay vải dệt cảm thấy không có lần trước vương chủ nhân cấp hảo ngay sau đó đem vải dệt đưa cho trương chủ nhân trương chủ nhân này thật sự là tạo hóa trêu người nếu không tiếp theo ngươi cũng đi trong miếu bái nhất bái này vải dệt ngươi liền bắt được trong thành bán đi thay đổi bạc làm thương đội ở trong thành khách điếm nghỉ ngơi một đêm hắn nếu là không đem vải dệt đệ hồi đi chỉ sợ trương gia chủ nhân lại muốn đi đương quần áo đa tạ huynh đệ ta như thế nào liền như vậy xui xẻo vương ra cái kia lòng dạ hiểm độc gian thương cũng chưa bị đoạt một vòng đến ta nơi này liền ra vấn đề ông trời ngươi cũng mở mở mắt ta hắn vừa dứt lời đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang lớn phảng phất bầu trời có sấm sét nổ tung sợ tới mức hắn vội vàng quỳ trên mặt đất không được dập đầu ông trời chớ trách tiểu nhân buộc về ta thủ thành quân tốt sắc mặt có chút xấu hổ tiến lên đem trường chủ nhân nâng dậy tới, là bên trong thành một nhà quầy hàng sụp, không phải ông trời xét đánh cũng không nghĩ hiện tại chính là vào đông, lại là ngày nắng, sao có thể có tiếng sớm. Vị này trương chủ nhân thật là mau bị bọn cấp cấp bức điên rồi. Năm nay như cũ không bình tĩnh à, nay bọn cấp là đoạt một đám lại một đám, đem thương đội trở thành giao hệ dường như, một vụ một vụ thu hoạch, cũng may bọn cấp không có nhiều dân, bọn họ Ngọc Khê Thành cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mươi 425 tiểu tham tiền một cô nương. Trong bất chi bất giác đã qua đi hơn một tháng, truyền bá theo thủa châm pháp sự tình dần dần tiếp cận kết thúc, kinh đô bên trong bá cánh bắt đầu vì tân niên mà bận rộn. Một vân giao thu theo thủa cuối cùng một châm, nhẹ nhàng xoa đau nhức thủ đoạn, vừa lòng đánh giá trước mắt theo phẩm. Cửa chuyên đến tiếng bước chân, một vân giao quay đầu lại liền nhìn đến tô thành đợi ý đức trưởng công chúa đi đến, gặp qua bà ngoại. Ta nghe ngươi mẫu thân giảng. Ngươi nha đầu này đem chính mình nốt ở trong phòng rất nhiều ngày, làm thêu phẩm nhất thương đôi mắt, tuổi trẻ thời điểm không cảm thấy, chờ ngươi về sau tuổi lớn, liền biết bên trong đau khổ. Ý đức trưởng công chúa vòng qua dèm châu, nhìn đến một vân giao bên cạnh bãi thêu phẩm, chật dưng bước, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, này, bay biện ở trước mắt thêu phẩm cũng không lớn, nhưng là lại phá lệ kinh diễm nhân tâm, màu trắng thêu bố thượng thêu bảo tướng trang nghiêm quan âm tượng. một thân màu trắng bảo y ỉa xuất trần bộ mặt hiền hòa hơi thở thánh khiết mà ôn nhuận cầm trong tay cảnh liễu tình bình ngồi trên đài sen phía trên làm người xem một cái liền cảm thấy ngưng thần tĩnh khí để cho ý đức trưởng công chúa kinh hỷ chính là tượng quan âm ẩn ẩn mang theo vài phần nàng bóng dáng mà quan âm hoa sen bảo đài bên cạnh tính tọa hai gã đồng tử nhìn lại là rất giống tô thanh cùng một vân giao gần là liếc mắt một cái liền đã cảm thấy yêu thích không buông tay Chờ đến một vân giao đem theo phẩm quay cuồng lại đây, mặt sau thế nhưng là một bức kinh văn, đúng là phía trước một vân giao giúp ý đức trưởng công chúa sao chép quá điệu tạng bồ tát buồn nguyện kinh. Giao nhi, ngươi thực sự là có tâm, cái này Thêu phẩm ta cực kỳ thích, đợi lát nữa liền làm người cầm đi làm bình phong bại ở ta trong phòng. Một vân giao hơi hơi chớp chớp mắt, chính là bà ngoại, này phúc Thêu phẩm ta là tưởng đưa cho hoàng thượng. Nàng nói qua ăn tết muốn nhiều cấp hoàng thượng đưa chút năm lễ, cho nên, chuẩn bị vài dạng đâu. Hoàng đế mỗi năm thu được lễ vật nhiều đếm không xuể, đặc biệt là mấy năm nay người thêu phẩm xuất sắc, năm nay đưa thêu phẩm nhất định có rất nhiều người, không kém này một kiện, này phúc thêu phẩm liền cho ta. Ý đức trưởng công chúa cẩn thận năm nghĩa, càng là xem càng là cảm thấy thích. Mục vân giao nghĩ nghĩ, cảm thấy đích xác như thế, hoàng thượng cái dạng gì thứ tốt chưa thấy qua. Nhất định là không thiếu này một hai kiện thiếu phẩm, kia hảo, chờ lát nữa bà ngoại đi thời điểm ta làm người cùng nhau cho ngài mang lên. Hảo, trước đó vài ngày ta làm người thu thập nhà kho, tìm ra không ít thứ tốt, có rất nhiều đồ trang sức trang sức chính thích hợp người tuổi này nữ hài tử mang, đã làm người đặt ở phía trước đại sảnh, Ngươi chờ lát nữa liền đi nhìn một cái nhưng có yêu thích. Bà ngoại trong khoảng thời gian này đã tặng ta rất nhiều đồ trang sức trang sức. ta thay phiên mang đều có thể mang lên một chính năm, không nói được, lại quá đoạn thời gian, ta liền phải đem bà ngoại nhà kho cấp dọn không. Ý đức trưởng công chúa lôi kéo mộc vân giao tay, đầy mặt mang theo ý cười, bà ngoại đồ vật chính là ngươi đồ vật, ngươi muốn tùy thời đi nhà kho dọn, mấy năm nay ta cũng vơ vét không ít hảo ngoạn ý nhi, cũng đủ ngươi dọn thượng mấy năm. Mộc vân giao ý cười sán lạ, dựa ý đức trưởng công chúa, ngự khí tràn đầy vui sướng, mẫu thân mau nghe một chút đây chính là bà ngoại đáp ứng ta chờ lát nữa ta liền làm khúc ma ma mang theo đi nhà kho chọn chuyên môn chọn những cái đó nhìn quý trọng vô cùng ý đức trưởng công chúa bị nàng đậu cười duỗi tay đem một vân dao ôm trong ngực chúng cực kỳ yêu thương sờ sờ nàng sợi tóc thật là không thể tưởng được chúng ta giao nhi thế nhưng cũng là cái tiểu tham tiền hảo chờ lát nữa khiến cho khúc ma ma mang theo ngươi đi hảo hảo mà chọn lựa Bồi ý đức trưởng công chúa nói đùa sau một lúc lâu Không khỏi nhắc tới đi bảo hoa chùa sự tình. Giao nhi, phía trước ngày mồng 8 tháng chạm tiết chính đuổi kiểm truyền thụ theo thùa châm pháp, bởi vậy không có thể ở kia một ngày thi cháo. Ta nghe nói này hai ngày ngươi ở làm người chuẩn bị mở, nói là tưởng ở tân niên trước chuẩn bị mở một lần thi cháo việc thiện. Ân, thật là như vậy, làm chút sự tình hồi quý ba cánh, trong lòng cũng có thể kiên định chút. Nhưng có cái gì yêu cầu bà ngoại hỗ trợ? Bà ngoại yên tâm. đã làm người bố trí không sai biệt lắm. Năm trước ở cánh Lăng thành thời điểm xử lý quá một lần, rất nhiều sự tình đều có kinh nghiệm, chẳng qua lúc này đây ở quy mô thượng so không được từ trước, rốt cuộc trong khoảng thời gian này ta đỉnh đầu thượng ngân lượng thực sự là có chút hận. Ở diêm thương trên người kiếm lấy những cái đó bạc có thể âm thầm sử dụng, lại không thể phóng tới bên ngoài đi lên, bởi vậy lúc này đây thi cháo quy mô sẽ không rất lớn. Trước kia ở Bảo Hoa trong chùa Hứa nguyện liền nói qua, Nếu là có thể tìm về nữ nhi, ta liền vì thiên hạ bá tánh nhiều làm việc thiện. Hiện giờ thi cháu cũng coi như thượng ta một phần, ta tới quyên ra 20 vạn lượng bạc, xem như tạm thời ứng thừa lúc trước hứa hẹn, về sau lại chậm rãi lễ tạ thần. Bà ngoại, 20 vạn lượng bạc thực sự quá nhiều, hơn nữa nếu là ngài hiến cho ngân lượng, mặt khác quan viên trong nhà không nói được cũng sẽ theo gió mà đi, như thế nào cũng muốn cho bọn hắn lưu ra một ít chống không tới. Một vân giao vốn định muốn ngăn trở, nhưng nghe được lễ tạ thần hai chữ lại gật đầu đáp ứng xuống dưới, thế gian này không nói được thật sự có nhân quả báo ứng, bằng không, ông trời như thế nào sẽ làm nàng trọng sinh mà đến đâu, cho nên, có thể nhiều làm chút việc thiện, liền nhiều làm một ít đi. Trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, nàng rất nhiều ý tưởng cũng ở chậm rãi thay đổi, trong lòng lệ khí đã bị tiêu mà không ít. Hảo Yêu cầu nhiều ít ngân lượng ngươi đến lúc đó trực tiếp cùng khúc ma ma thương lượng, bà ngoại trong tay vài thứ kia tương lai đều là muốn để lại cho của các ngươi, các ngươi nhìn tưởng sài như thế nào dùng đều có thể. Tìm về tô thanh cùng một vân giao lúc sau, nàng hận không thể đem hai người phủng ở lòng bàn tay, hàm ở trong miệng, nhưng cẩn thận cân nhắc qua đi, vẫn là không có tùy tiện nhúng tay một vân giao sự tình. Gần nhất, vân giao tính tình cực kỳ độc lập, nói chuyện làm việc có chính mình chương trình. Tùy tiện nhúng tay chỉ biết đánh gây nàng kế hoạch. Thứ hai, nàng tuổi lớn, luôn có bảo vệ không được kia một ngày, cùng với đem các nàng mẹ con tiểu dưỡng ở tơ vàng trong lồng, chi bằng làm các nàng tùy ý xông vào một lần, rốt cuộc trước mắt nàng còn ở, liền tính là xảy ra chuyện gì, cũng có thể bảo đảm các nàng vô ưu. Một vân giao nghĩ nghĩ, cười đối ý đức trưởng công chúa nói, bà ngoại, ngài nếu là tham dự tiến vào, kia chuyện này liền không thể từ nghe vân phường tới chủ đạo. không bằng thỉnh Việt Vương điện hạ đến trong Hoàng Cung đi một chuyến đi. Ý Đức Trưởng Công Chúa một cân nhắc, liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, ngươi muốn đem chuyện này giao cho Việt Vương đi làm, sau đó đem công lao về đến Hoàng Thượng trên người. Bà ngoại cảm thấy như thế nào? Hảo nhưng thật ra hảo, ngươi như vậy suy nghĩ chu toàn, so bà ngoại tuổi trẻ thời điểm mạnh hơn nhiều. Ý Đức Trưởng Công Chúa nhìn một Vân Giao, ánh mắt rất là vui mừng, nhiều năm như vậy. Ta cùng hoàng đế cho nhau nâng đỡ, tuy rằng nói trong đó cũng khó tránh khỏi có nghi kỵ cùng thoái nhượng, nhưng rốt cuộc tình cảm chiếm đại mặt. Mỗi người đều nói thiên gia vô tình, chính là người liền có cảm tình, thiên gia nhân cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng tính tình cùng Việt Vương có vài phần tương tự, ngươi đối hắn hảo, hắn tổng sẽ không làm như không thấy. Hoàng thượng tuổi tắc cũng lớn, mấy năm nay tính tình càng thêm mềm mại, cũng nguyện ý tiếp xúc một ít tiểu bối. Giao Nhi nhàn rỗi không có việc gì thời điểm nhiều đến trong hoàng cung đi chuyển vừa chuyển chỗ cao không thắng hẳn mấy năm nay hoàng đế cũng không dễ dàng là Vân Giao đã biết chương 426 năm cũng vì duyệt mình giả dung Việt Vương trong phủ thành công công qua lại xoay mấy tranh đưa xong rồi trả thơm đưa điểm tâm đưa xong rồi điểm tâm liền đứng ở một bên mài mực nhìn Việt Vương một bộ muốn nói lại thôi thần sắc thành thúc ngươi có nói cái gì nói thẳng đó là. Vương gia thật là tuệ nhãn như đúc, nô tài thật là có chút lời nói từng nói, cũng không biết nói ra thích hợp hay không. Thanh thúc nếu là cảm thấy không thích hợp, vậy đừng nói nữa. Thân là hạ nhân, như thế nào có thể lừa gạt chủ từ đâu? Nô tài vẫn là nói đi, ngài khi nào thỉnh một tiểu thư tiến đến trong phủ làm khách đâu? Việt vương động tác một đốn, trong mắt quang mang hơi hơi ảm đạm rồi một ít, quá chút thời gian rồi nói sau. Vương gia, ngài có phải hay không cùng một tiểu thư giận dỗi? Muốn hay không làm hồng nhạn lại đi truyền phong thư tử. Treo ở cửa lồng chim bên trong ánh vũ, nghe được thành công công nói tên của mình, không khỏi huy cánh niệm khởi thơ tới, quan quan thư kiêu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Việt vương ngẩng đầu, trong mắt giảm đạm chi sắc càng thêm rõ ràng, rồi nói sau. nay đó thời gian, hắn đi nghe vân phường, nhìn đến một vân giao chuẩn bị rất nhiều lễ vật, ngay cả tào vận niên nhi tử tào chất văn đều có một bộ mới tinh quần áo. chỉ có hán, cái gì đều không có. Thành công công nhìn đến Việt vương thần sắc, trong lòng một trận sốt ruột, vội vàng ra tiếng khuyên giải, vương ra, này người bình thường dưỡng một chậu hoa muốn đúng hạn tới nước, tung thổ, tu bổ cánh lá, còn muốn cẩn thận bón phân, thường xuyên dọn ra đi phơi nắng, đóa hoa còn như thế, càng đừng nói người. Hơn nữa này đóa hoa một đoạn thời gian không chăm sóc, không nói được liền sẽ cành lá khô vàng, người này một đoạn thời gian không thấy mặt, quan hệ liền sẽ trở nên xa cách việt vương giữa mày nhăn lại vừa mới muốn nói cái gì liền nghe được cửa truyền đến bẩm báo thanh vương ra mục tiểu thư tới đã đi vào cửa việt vương ngón tay hơi dùng sức bút lông răng rắc một tiếng đứt gãy mở ra rồi sau đó đột nhiên đứng dậy liền hướng cửa đi phía trước còn ảm đạm ánh mắt trong chớp mắt chất đầy ý mừng một chút ngày xưa trầm ổn bộ dáng đều nhìn không tới nhìn đến dáng vẻ này việt vương thành công công sững sờ ở tại chỗ trước kia đều cảm thấy việt vương tính tình thanh lanh trầm ổn thật là không thể tưởng được gặp một tiểu thư lúc sau thế nhưng hoàn toàn một bộ mao đầu tiểu tử bộ dáng vương ra ngài có phải hay không đổi một thân xiêm y ỉa còn có tóc muốn hay không một lần nữa trải vớt một chút kia phát quan đổi cái bạch ngọc đi việt vương chợt dừng lại bước chân túi đầu ngắm nghĩa chính mình trên người huyền sắc quần áo không khỏi nhịu nhữ mày thành thúc giúp ta tuyển một kiện Thế gian không ngừng nữ tử nguyện ý vì tâm duyệt giả trang phục lộng lây thêm thân, nam tử cũng đồng dạng nguyện ý làm người trong lòng nhìn thấy càng tốt chính mình. Mục vân giao theo vu hàng đi vào Việt vương phủ, nàng lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này địa phương. Việt vương phủ diện tích rất lớn, bởi vì ít người, có vẻ phá lệ chống trải. Nơi này nguyên bản là Hoàng thượng huynh trưởng Tần vương phủ đệ, sau lại Tần vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại, bị phạt trông coi hoàng lăng, ba năm lúc sau mất. Này chỗ phủ đệ cũng liền vẫn luôn hoang vu Lúc sau, Việt vương bị phân phong đi về Tây Ở kinh đô bên trong Cũng nên có chính mình một chỗ phủ đệ Hoàng thượng liền đem nơi này đơn giản tu sửa lúc sau phân cho hắn Tân vương đã từng cùng hoàng thượng tranh đoạt quá ngôi vị hoàng đế Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn Bởi vậy hoàng thượng đối hắn phá lệ chán ghét Hiện giờ đem này tòa phủ đệ ban thưởng cho Việt vương Khó tránh khỏi làm người cảm thấy là đối Việt vương bất mãn cũng liền càng thêm chứng thực hắn không được sủng ái thanh danh Vũ hằng dẫn một vân dao tới rồi đại sảnh làm người đưa lên nước trà lúc sau vội vàng thối lui đến cửa chờ việt vương tiến đến một vân dao nhấp một hớp nước trà là nàng làm người đưa cho việt vương hà trà hương lộ chỉ là pha trà dùng thủy không thế nào hảo phao chế thủ pháp cũng không được đương làm này ly hương trà kém vẻ không ít cẩm lan vốn định giúp một vân dao cởi áo choàng chính là cảm thụ một chút trong phòng độ ấm ngay sau đó đánh mất cái này ý niệm tiểu thư nô tì đi trong xe ngựa đem lỏ sưởi lấy lại đây đi một vân dao lắc đầu không cần như thế phiền thoái không có nhiều lãnh đợi ước chừng 15 phút việt vương mới vội vàng đi tới hắn trên đầu mang theo bạch ngọc phát quan trên người xuyên thiện thanh sắc thường phục quần áo cổ áo cùng cổ tay áo thêu vân vân thanh đạm nhan sắc phụ trợ hắn mát lạnh mặt mày làm người xem ở trong mắt không khỏi hơi hơi run sợ một vân dao ngẩn người mới hồi phục tinh thần lại ngày thường việt vương thích huyền sắc quần áo nàng luôn muốn, người này tuấn mỹ dung mạo mặc vào thiện sắc quần áo nhất định càng thêm xuất chúng hiện giờ chợt vừa thấy đến quả thực làm người kinh diễm vạn phần gặp qua việt vương điện hạ vân dao làm ngươi đợi lâu việt vương gần nhất cẩm lan cùng cẩm xảo liền lui đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có một vân dao cùng việt vương hai người trầm mặc một lát một vân dao dẫn đầu mở miệng Việt vương điện hạ hôm nay nhìn phá lệ không giống người thường một ít. Việt vương trong lòng sinh hỉ, ánh mắt càng thêm nhu hòa, vân giao thích xem sao. Một vân giao bên thai hơi hơi phím hồng, vội vàng chuyển khai câu chuyện, ta hôm nay lại đây là tưởng thỉnh Việt vương điện hạ giúp một cái vội. Sự tình gì? Đem một vân giao thần sắc thu nạp ở đáy mắt, Việt vương tâm tình càng thêm sung sướng. Phía trước cùng ý đức trưởng công chúa thương lượng một chút tới gần năm cũ thi cháo sự tình. Trưởng công chúa ý tứ là cũng tưởng hiến cho một ít ngân lượng, ta nghĩ, nếu là trưởng công chúa nhúng tay, rất nhiều quan viên nhà nhất định cũng ngồi không được, sự tình khó tránh khỏi liền nháo đến lớn một ít, lại từ nghe vân phường tới rắt đầu liền không thích hợp, cho nên muốn thỉnh Việt vương điện hạ tiến cung báo cáo một chút hoàng thượng, chuyện này vẫn là làm hoàng thượng phái hoàng gia con. Cháu tới làm nhất thích hợp. Vân giao, ngươi đây là tưởng cho ta đưa công lao sao? Nhìn một vân giao. việt vương trong lòng tràn đầy ấm áp chỉ cảm thấy nàng nơi nào đều đẹp mặc cho ai cũng so không được mảy may việt vương điện hạ suy nghĩ nhiều một vân giao hơi hơi độ lệch đầu nhìn về phía cửa không tự chủ được rối tay trả sát đầu ngón tay việt vương đứng dậy đi hướng cửa vũ hằng đi nhiều dọn hai cái chậu than tới phòng bên trong quá lạnh là vương gia vũ hằng vừa muốn đi tìm chậu than liền thấy thành công công lãnh hạ nhân đã đi tới vương gia Ngài ngày thường cực nhỏ dùng than hỏa, bởi vậy phòng bên trong khó tránh khỏi sẽ lanh một ít. Một tiểu thư thân thể mảnh mai nhất định cực kỳ không thói quen. Lão nô làm người chuẩn bị than hỏa, ngài xem này đó có đủ hay không? Nghe thấy thanh âm này, một vân giao không khỏi đứng dậy đi hướng cửa. Phía trước liền nghe tần quản sự nói qua, thành công công lúc trước vì bảo hộ việt vương mà hạt rất một con mắt, sau lại lại bị rót rửa hủy hoại hơn phân nửa giọng nói. bởi vậy chỉ cần nghe được tiếng nói phá lệ độc đáo nhất định chính là Thành Công Công. Thành Công Công ngẩn đầu liền nhìn đến một cái khuôn mặt hàm phân giống như hoa sen, linh tú như nước gào hạt đông tới thiếu nữ, nàng lớn lên cực kỳ mỹ lệ, đặc biệt là kia một thân kiểu mỹ hơi thở, làm người hận không thể đem này phủng ở lòng bàn tay cẩn thận che chở, cùng nàng hơi thở hoàn toàn tương phản chính là kia một đôi phá lệ thanh thấu đôi mắt, cho dù là hàm chứa ý cười, cũng là thanh lanh chung mang theo vài phần xa cách, gặp qua một tiểu thư thành công công không cần đa lễ một vân giao đánh giá một chút thành công công khuôn mặt hắn hạt rất một con mắt lại bởi vì tuổi lớn làn ra lỏng hốc mắt trố nhăn thành một đoàn chợt liếc mắt một cái nhìn qua đích xác có chút dò người bất quá hắn dư lại kia một con mắt tầm mắt thanh minh thần sắc phá lệ công chính làm người vừa thấy liền biết được người này đều không phải là gian ác hạng người chương bốn nhìn không thuận mắt liền rỡ xuống mục vân giao vốn là không coi trọng dung mạo lại kiến thức tô ra kia một đám mạo so thiên tiên tâm như rắn giết người bởi vậy đối với thành công công nhưng thật ra không có chút nào chú ý thành công công không cần đa lễ đã sớm nghe tần quản sự nhắc tới an tết bất quá vẫn luôn vô duyên nhìn thấy hôm nay rốt cuộc gặp mặt cũng coi như là hiểu rõ ta một cọc tâm nguyện nhìn thấy mục vân giao trong mắt không có chút nào dị sắc thành công công ý cởi càng thêm chân thành tha thiết tiểu thư mau chút đi vào Bên ngoài thời tiết lánh, ngài thân mình nhỏ yếu, vạn không cần bị hàn khí. Một vân dao cười gật gật đầu, xoay người về tới trong phòng. Đem chậu than mang lên, thành công công lại sai người chuẩn bị trà bánh. Vương gia ngày thường không chú trọng thức ăn, bởi vậy điểm tâm phá lệ thô giáp, còn thỉnh mục tiểu thư không cần để ý. Hương vị rất là không tồi, làm phiền thành công công. Tiểu thư nói nơi nào lời nói, ngài ăn vài thứ, lão nô đi xuống chuẩn bị ấm lò sưởi tay. Chờ lát nữa làm vương gia bồi tiểu thư khắp nơi chuyển vừa chuyển. Nay tòa phủ đệ đã có bao nhiêu năm chưa từng tu trình qua, mấy ngày nay vương gia nói phải sửa lại trong phủ cảnh trí, học giang nam cẩm tú viên, cũng bãi chút núi giả loại chút hoa cỏ. Bất quá vương gia đối này đó cũng không am hiểu, tiểu thư nhìn xem có cái gì có thể tu chỉnh địa phương, còn thỉnh không tiếc chỉ điểm. Một vân giao nhìn về phía Việt vương, hắn chính bưng chung trà uống dụng tâm, phảng phất không có nghe được thành công công nói. Ta như thế nào không nghe nói điện hạ muốn tu chỉnh phủ đệ. ân hôm nay mới quyết định. Việt vương ngữ khí không chút nào chỗ dạ. Một vân giao nhìn nhìn mặt vô biểu tình Việt vương, lại nhìn nhìn cười rộ lên khuôn mặt càng thêm khủng bố thành công công, trong lòng có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ, đồng thời lại cảm giác có loại nói không nên lời ngọ ý. kia chờ lát nữa ta liền theo Việt vương điện hạ nơi nơi nhìn xem. Thành công công ý cười càng thêm sán lạ, trên mặt nhăn thành một đoàn, hảo. kia lão nô liền không quấy dày vương ra cùng một tiểu thư hậu viện trung còn có ở diễn võ trường huấn luyện các hộ vệ đâu hắn muốn chạy nhanh đem những cái đó chướng mắt người chạy về trong phòng đi đỡ phải quấy nhiễu vương ra cùng một tiểu thư dạo vườn hứng thú chờ đến thành công công rời khỏi sau một vân giao đống nhiên nhớ tới phía trước việt vương để qua lưu nam cái kia lưu nam còn ở điện hạ trong phủ sao việt vương gật gật đầu lần trước ở bảo hoa trong chùa ngươi nhắc nhở ta tiểu tâm hắn Ta liền vẫn luôn làm người chú ý hắn động tĩnh, thật đúng là cha ra một ít đồ vật, bất quá hiện tại còn không thể xác nhận. một vân giao đầu ngón tay khẽ run, cái này lưu nam quả nhiên là gian tế. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tấn vương người. thần vương. Quả nhiên là hắn một vân giao thần sắc thanh lãnh xuống dưới, một hồi lâu mới áp xuống trong lòng sắc ý, Việt vương điện hạ mang ta khắp nơi nhìn xem đi. Hảo. Việt vương nhìn một vân giao hệ hào áo choàng, sau đó mới bồi nàng đi ra cửa phòng. Việt vương phủ trống trải mà lánh nạnh, tiền viện bên trong trồng trọt mấy cây du tùng, xanh biếc lá thông từng cụm đứng thẳng ở cảnh khô phía trên, xa xa nhìn lại đảo cũng có vài phần hứng thú. Vòng qua tiền viện hành lang gấp khúc, liền tiến vào diễn võ trường. Trên mặt đất có vó ngựa ấn, cũng có binh khí lưu lại dấu vết, diễn võ trường một bên dựng đứng kệ binh khí cùng có gỗ. nơi trốn lộ ra một cổ lãnh ngạnh hương vị thành công công vừa mới đem diễn võ trưởng chung người chạy về phòng quay đầu lại liền nhìn đến một vân dao đứng ở hành lang gấp khúc hạ, vội vàng cười đi tới mục tiểu thư có phải hay không không thích này chỗ diễn võ trưởng vương gia cũng cảm thấy cực kỳ trướng mắt nghĩ đem nơi này đảo cái hồ sen trồng trọt tiếp theo chút hoa sen tới rồi ngày mùa hè còn có thể chơi thuyền hồ thượng nhất định cực kỳ nhút nhát một vân dao cười nhìn việt vương liếc mắt một cái Việt vương điện hạ muốn đem nơi này đổi thành hồ sen. Người này phía trước ở khu vực săn bắn thượng còn mời chính mình lại đây cưỡi ngựa, lúc này lại muốn đổi thành hồ sen. Người thích bộ dáng gì liền đổi thành bộ dáng gì, quay chung quanh hồ sen cưỡi ngựa cũng không tồi. Việt vương thần sắc cực kỳ nghiêm túc, phảng phất chỉ cần một vân giao mở miệng, hắn liền lập tức làm người khởi công. Một vân dao cười cười, giơ tay chỉ vào một chỗ phong ốp, ý cười chậm rãi thu liễm, Bên kia mấy gian phòng ở là làm gì đó? Người trong phủ tương đối thiếu, rất nhiều phòng ở đều không dùng được, nơi đó không ai trụ, ngày thường dùng để gửi một ít tạp vật, làm sao vậy? Ta nhìn kia chỗ phòng ốc phong thủy không tốt, không bằng liền dỡ xuống đi. Nơi đó là đời trước nàng thê thảm mà chết địa phương, hiện tại nhìn đến như cũ cảm thấy trong lòng lạnh leo từng trận. Hảo, ta cũng cảm thấy kia chỗ phong thủy không tốt, thành thúc, mang theo người dỡ xuống đi. Việt vương thông khoái gật đầu, lập tức đối với Thành Công Công hạ lệnh là, vốn dĩ chính là nhàn rỗi vô dụng một chỗ phòng ở, đã sớm nên dỡ xuống, đào cái hồ sen thật tốt nha, lão nô này liền đi tìm người. Chờ đến Thành Công Công rời đi, một vân dao túi đầu dơ dơ lên khỏe môi, Thành Công Công một lòng nghĩ đào cái hồ sen, lại không nghĩ tới nên từ địa phương nào dẫn thủy sao. Việt vương phủ vị trí cực kỳ không có phương tiện dẫn thủy tiến đến. Đây cũng là vì cái gì trong phủ không có kiến tạo hồ nước nhà thủy tạ nguyên nhân. Việt Vương hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này, những mày cẩn thận cân nhắc sau một lát nói, làm người đào đến thâm một ít, không nói được có thể đào đến suối nguồn. Một vân dao bông dưng cười ra tiếng tới, ngươi nói không phải đào hồ sen, mà là đánh khẩu giếng đi. Chỉ cần ngươi cảm thấy cao hứng, thế nào đều hảo. Việt Vương nhìn một vân dao bên môi ý cười, chính mình cũng đi theo dơ lên khỏe môi. Hắn không biết một vân dao vì cái gì xem kia mấy chỗ phòng ốc không vừa mắt, nhưng nếu nàng để ý, hắn liền giúp nàng hủy diện, chỉ cần nàng không hề lộ ra mới vừa rồi cái loại này lạnh băng, xâm hàn thần sắp tới. Âm vang. Một thanh âm vang lên thanh truyền đến, một vân dao quay đầu đi xem, chính xem nàng chỉ kia chỗ phòng ốc bên cạnh dâng lên một đạo bụi mù. Một đám thân cường thể tráng hán tử khiêng một cây viên mục, một tiếng khẩu hiệu lúc sau, đối với mặt tưởng hung hăng đâm qua đi. Thực mau liền ở trên tường đâm ra một cái lỗ thủng. Vân giao, nơi này quá mức cầm ý, chúng ta đến tiền viện đi thôi. Một vân giao lắc đầu, ta muốn nhìn nơi đó gỡ xong. Hảo, âm vang tiếng động không ngừng truyền đến, nhìn vách tường cùng cây cột không ngừng sập. Một vân dao cảm giác trong lòng vẫn luôn gắt gao buộc chặt nàng vây ly dần dần ngã xuống. Một cổ xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng từ đáy lòng truyền ra tới. phảng phất một chút từ từ từ trời đông giá rét quá độ tới rồi hòa thuận vui vẻ ngày xuân việt vương điện hạ muốn đánh giếng liền đánh vào kia chỗ phòng ốc sập địa phương đi hảo việt vương nhìn một vân dao quanh thân lạnh lẽo dần dần tiêu tán trong lòng cũng đi theo bình thản lên nếu là ta thật sự tìm được rồi suối nguồn liền ở nơi đó đào một chỗ hồ nước sau đó loại thượng một hồ đường hoa sen ngươi cảm thấy như thế nào hảo a nếu là hoa sen thịnh phóng Ta nhất định đến xem. Mục vân giao nhìn Việt vương, chần chờ sau một lát mở miệng, Việt vương điện hạ liền không hỏi xem, ta vì cái gì xem kia chỗ phòng ốc không vừa mắt sao. Việt vương lắc lắc đầu, ta muốn biết, nhưng ta cảm thấy ngươi không nghĩ nói, cùng cái này đáp án so sánh với, ta càng thêm không nghĩ ngươi khó xử. Mục vân giao sửng sốt, Việt vương cho bao dung làm nàng trong lòng phá lệ càng kích, một hồi lâu mới nhẹ giọng nhỉ non một câu, đà tạ. mươi 428 hộ thực Việt vương chọc không được. Mục vân giao vẫn luôn đứng gần một canh giờ, nhìn kia chỗ phòng ốc bị hoàn toàn chia rẽ, hóa thành một đống ngói hỗn độn Cứ việc có Việt vương giúp nàng chống đỡ phong thời gian dài như vậy qua đi, như cũ đông lạnh đến cả người lạnh lẽo đặc biệt là dưới chân, vừa đi lộ châm thứ giống nhau rầm rạp đau. Thành công công làm người ở sảnh ngoài chuẩn bị canh gừng, chúng ta mau chút trở về đi. ân Mục vân giao quay đầu. Lại lần nữa nhìn thoáng qua đã biến thành phế tích phong ốc, tâm tình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng lên. Thành công công bưng canh gừng đưa đến một vân dao trước mặt, rồi sau đó lại bưng lên một chén đường. Tiểu thư nếu là cảm thấy hương vị trọng liền nhiều hơn một ít đường, ăn một ít ngọt liền không cảm thấy khổ. đa tạ thành công công. Một vân dao uống xong canh gừng lúc sau cũng không có nhiều làm dừng lại, mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo rời đi. Nhìn theo xe ngựa đi xa. Thành công công tựa hồ có chút khó hiểu, vương ra, mục tiểu thư vì sao sẽ không thích kia mấy gian phòng ở đâu. Việt vương lắc đầu, phòng ốc đều đã rỡ xuống, nguyên nhân cũng liền không quan trọng. Thành thúc không phải muốn đào hồ sen sao, liền ở rỡ xuống phòng ốc nơi đó đào đi, đào đến thâm một ít, nếu là có thể tìm được suối nguồn thì tốt rồi. Là, thỉnh vương ra yên tâm, chính là đào ba thước đất, nô tài cũng cho ngài tìm ra cái suối nguồn tới. Trong xe ngựa, Một vân giao dựa vào trên gối dựa, trên mặt thần sắc phá lệ đạm mạc. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Một vân giao lắc đầu không nói gì, trong lòng suy nghĩ lại là quay cuồng bất bình. Phía trước nàng cũng không biết chính mình cùng ý đức trưởng công chúa quan hệ, bởi vậy chỉ suy đoán tấn vương làm người ở Việt vương trong phủ đem nàng hại chết, vì đến là muốn cho Việt vương trên lưng cường đoạn, như hại huynh trưởng tiếp thất tác danh, nhưng hiện tại biết được chính mình thân phận, nàng không khỏi nghĩ nhiều vài phần. Tô gia vẫn luôn âm thầm duy trì tấn vương, như vậy tấn vương đem chính mình hại chết thời điểm, có phải hay không cũng biết nàng cùng ý đức trưởng công chúa quan hệ. Một vân giao dơ tay xoa xoa giữa mày, vốn tưởng rằng điều tra rõ mẫu thân chân chính thân phận, sự tình liền trở nên đơn giản, nhưng hiện tại xem ra, như cũng có rất nhiều nan giải chỗ Đời trước nàng cùng mẫu thân bị bán nhập chương phủ, chính là tô gia âm thầm thao tác. Nàng nhập tấn vương phủ, là chính mình chủ tính thành công. Vẫn là Tấn Vương ở biết nàng thân phận thật sự lúc sau cố ý vì này. Nàng trở thành Tấn Vương thị thiếp, lại bị hại chết ở Việt Vương trong phủ. Nếu Tấn Vương không biết thân phận của nàng, cũng chính là cấp Việt Vương bắt thượng một ít ô danh. Nếu Tấn Vương đã biết thân phận của nàng, như vậy nhất định ở nàng sau khi chết thông chi ý đức trưởng công chúa. Xem trưởng công chúa đối đãi mẫu thân cảm tình, chẳng sợ nàng lại coi trọng Việt Vương, nhìn thấy chính mình thê thảm mà chết bộ dáng sợ cũng sẽ mất đi lý trí. thậm chí có khả năng hủy diệt Việt Vương vì chính mình báo thủ. Chân tướng khó bề phân biệt, làm nàng có chút không biết theo ai. Cẩm lan ra tiếng đánh gãy Mục Vân Giao suy nghĩ, tiểu thư, chúng ta về đến nhà. Mục Vân Giao mở to mắt, thâm trầm ánh mắt nháy mắt trở nên thanh minh vô cùng, mặc kệ là bởi vì cái gì, có một chút đã xác định, này một đời đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nàng sẽ không lại rơi vào tô ra cùng Tấn Vương tinh kế. Thức mau. Việt vương liền tiến cung hướng hoàng thượng thuyết minh năm cũ tiết thi cháo sự tình, hoàng đế nghe được ý đức trưởng công chúa cũng quên ra ngân lượng duy trì, tức khắc liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Phía trước cánh lăng thành ngày mồng 8 tháng chạp tiết thi cháo ở kinh đô nhấc lên hảo một trận nghị luận, sau lại hồi quỹ cánh lăng thành bà cánh, bọn quan viên cũng đi theo dính quang. Hiện giờ bọn họ cũng có tham dự đi vào cơ hội, kinh đô bên trong quan viên sôi nổi không muốn bỏ lỡ. Biết được Hoàng thượng cùng Ý Đức trưởng công chúa đều quên ra ngân lượng lúc sau, ngầm thương lượng hiến cho nhiều ít thích hợp. Này hiến cho ngân lượng cũng có rất nhiều môn đạo, nếu là hiến cho nhiều, liền có tham ô nhận hối lộ chi ngại, nếu là hiến cho thiếu lại có vẻ chính mình buồn xịn, không duy trì làm việc thiện, chức quan cao còn tốt một chút, nhưng cái đó chức quan thấp liền phí cân não sôi nổi tìm hiểu thượng quan môn muốn quên nhiều ít bạc, bọn họ hiến cho số lượng đã không thể quá ít, bị đồng liêu nhóm xem nhẹ. Cũng không thể quá nhiều, chọc phải quan không mau. Nếu là Việt vương đưa ra năm cũ tiết thi cháo, hoàng đế liền thuận thế đem chuyện này giao cho hắn tới chủ trì, làm nghe được tin tức vội vàng đuổi tới trong hoàng cung tới lăng vương hòa tấn vương bóp cổ tay không thôi. Nhưng thật ra du vương cực kỳ cao hứng, chờ đợi Việt vương ra cung thời điểm liền tìm lại đây. Tứ đệ có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, ta nhất định bụng làm dạ chịu. Đa tạ nhị hoàng huynh, nếu có yêu cầu, nhất định mở miệng. Du vương gật gật đầu, một bên bồi Việt vương hướng ra phía ngoài đi, một bên tràn đầy tò mò dò hỏi, ta nghe nói tứ đệ ngươi muốn tu sửa phủ đệ. Việt vương thần sắc bất biến, nhị hoàng huynh từ địa phương nào nghe nói. Ngươi phủ đệ chung quanh cũng là ở không ít quan viên, ngươi trong phủ truyền đến hủy đi phòng ở thanh âm, rất nhiều người đều kinh chứ, ta còn nghe nói, mục tiểu thư tựa hồ đi ngươi trong phủ làm khách. Du vương ánh mắt mang theo chút chế nhạo, lại nói tiếp. tứ đệ ngươi tuổi tác sớm nên thành ra ngươi xem hoài dương muội muội chờ đến năm sau đều phải xuất giá không nóng nảy du vương vô vô bở vai của hắn ngươi vẫn là làm thí điểm thần đi hiện giờ một tiểu thư thân phận chính là bất đồng dĩ vãng ta nghe nói rất nhiều người đều đang âm thầm tìm hiểu đâu một vân giao không chỉ có phải bị ý đức trưởng công chúa cho rằng ngoại tôn nữ trong tay còn nắm nghe vân phường cùng không tiện lâu hai điều phát tài đại môn lộ hơn nữa nàng bản thân dung mạo kiểu mỹ khí độ nhàn nhã linh tú, không biết có bao nhiêu người âm thầm động tâm tư. nghe được lời này, việt vương giữa mày vừa nhíu, ngự khí không tự chủ được mang lên một cổ nói không nên lời lạnh lẽo, đều có ai. a, cái gì đều có ai. du vương trong lúc nhất thời không có hiểu được việt vương ý tứ, nhìn đến hắn đằng đằng sát khí ánh mắt lúc sau, mới chợt phản ứng lại đây, hắn là do hỏi coi trọng một vân giao đều có ai. khu khụ. tứ đệ tạm thời đừng nóng nảy. Bọn họ cũng chính là tìm hiểu, tìm hiểu, còn không có cụ thể hành động đâu, không nóng nảy. Việt Vương xoay người lên ngựa, đối với Du Vương chắp tay hành lễ, nhị Hoàng Huynh chậm rãi dạo một dạo đi, ta còn có việc liền đi trước. Nếu Du Vương không muốn nói, hắn liền chính mình phái người đi tra. Nhìn nhanh chóng rời đi Việt Vương, Du Vương không tự chủ được sờ sờ cái mũi, hắn vừa rồi cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, thật không nghĩ tới tứ đệ thế nhưng như thế nghiêm túc. Hy vọng những cái đó âm thầm nghĩ cách người thu liêm chút, bằng không bị Việt Vương theo dõi, sợ sẽ muốn trở thành tiếp theo cái tô ra. Như thế nào đột nhiên cảm giác chính mình có điểm không phúc hậu nha. Hẳn là ảo giác, chính mình chính là thiện ý nhắc nhở tứ đệ, cũng không có làm sai cái gì. Đối, chính là như vậy. Việt Vương trở lại phủ đệ lúc sau, liền làm vu hàng đi xuống điều tra hay không có người đánh mộc vân giao chủ ý, vừa lúc một bên thành công công nghe được lời này. Tức giận đến thẳng.